Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 721, đến Thủy ra 2. Lăng Thiên thực sự đã quyết định, chỉ cần Thiên hạ yên ổn, không tiếp tục chiến sự. Như vậy, Ngọc Gia, Thủy Gia, Tiêu Gia cũng chẳng khác nào quân Việt. Lăng Thiên tuyệt đối không cho phép bọn họ làm càn nữa. Nhưng trước khi ngày đó đến thì tất cả chỉ là nói không vậy mà thôi. Về vấn đề quyền lực của Thủy Gia, Lăng Thiên và Thủy Mạn không đáp từng nói chuyện với nhau. Lăng Thiên cho rằng, muốn diệt trừ triệt để thì không thể để lại chút hậu hoạn. Về chuyện này Thủy Mạn không rất lâu vẫn không nói gì. Lăng Thiên thể hiện suy nghĩ muốn đại khai sát giới ở Thủy Gia, hắn khẳng định nói. Dùng nước để tẩy rửa thì một ngày nào đó sẽ lại trỗi dậy. Mà một khi trỗi dậy thì sẽ là đại họa. Chỉ có cách dùng đao và máu mới có thể trừ sạch tận gốc. Lòng dạ đàn bà vĩnh viễn không thể làm được chuyện lớn. Câu này dường như đã nói rõ. Thủy ra sở dĩ lâm vào cảnh ngày hôm nay. Chủ yếu cũng là bởi vì Thủy mạn không lòng dạ đàn bà. Nhưng mà Thủy mạn không quả thật là đúng như bốn chữ đó. Mặc dù hắn hận thấu xương nhưng nếu như bảo hắn trừ cỏ tận gốc thì hắn lại không dám ra tay. Đối với tính cách này của hắn, Lăng Thiên có phần không biết nói gì. Khó trách con trai con gái hắn đều đến thiên tinh đại lục cứu nước, nhìn phản ứng của Thủy Mạn không giờ đây là biết. Không còn cách nào khác. Lăng Thiên cũng chỉ có thể đồng ý. Nếu như Thủy Mạn thư giết ít vài người thì chút kinh động cũng không vấn đề gì. Thủy mạn không như chút được gánh nặng, vội vàng đồng ý. Đáng tiếc Thủy mạn không sai rồi. Lăng thiên sớm đã liệu định. Thủy mạn thư tuyệt đối sẽ không làm việc theo tình cảm. Bọn họ là những kẻ chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Lăng thiên sớm đã quyết định Thủy mạn không có quyết định như thế nào thì những tên này đều chết chắc rồi. Quả nhiên Thủy mạn thư Thủy mạn bình so với dự đoán của Lăng thiên còn quá đáng hơn nhiều. Bọn họ ngoan cố chống cự Dùng lời của lăng kiếm mà nói thì những tên này thấy quan tài đến trước mặt mình thì đều có cảm giác bất ngờ không muốn nằm vào Tiếng cãi có trong đại sảnh nhà thủy ra to đến nỗi mấy người cách đó mấy mét cũng nghe thấy Chuyện này khiến cho lăng thiên không thể nhìn nổi Hắn muốn đại một trận nhưng lại bị thủy mạn không và thủy nhiên nhu phản đối Hai người này hắn không thể không nể mặt Hai người lòng dạ đàn bà cho rằng Chuyện của Thủy Gia sau khi Thủy vu Ba và Thủy Mạn Thành chết đi đều do Thủy Mạn không giải quyết. Chuyện này không phải là chuyện khó khăn nhưng bất ngờ nhất chính là Thủy Mạn Vân Thủy Mạn Bình hai người lại liên kết với nhiều trưởng lão nghi ngờ Thủy Mạn không. Thủy Gia không là gì gần đây đã trở thành tật xấu của Thủy Mạn không. Mầm họa nổi loạn của Thủy Gia cũng nằm trên tay Thủy Mạn không. Ngay cả thất bại ở thiên tinh hay cuộc chiến giữa hai nhà ngọc Thủy Tất cả đều do Thủy Mạn không. Nói một cách ngắn gọn tất cả đều do gia chủ hiện tại gây ra. Bây giờ không hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên phải rút lui. Kết quả là mọi người đều nổi giận muốn Thủy Mạn không thực hiện lời hứa trước vo cuộc chiến bắt đầu. Đầu tiên phải nhượng toàn bộ quyền của gia chủ. Sau đó phải chịu trừng phạt của họ tộc Các trưởng lão cũng không chịu lép vế. Không ít người đỏ mặt tía tay. Đồng tử sung huyết. Tâm tình kích động. Muốn hỗn chiến một trận. Đây là một thế gia nghìn năm hay là một chợ bán giao quả. Một giọng nói rõ ràng khinh thường vang lên. Cách thanh âm này tuy không cao. Nhưng đủ để khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh nghe được. Mỗi người đều cảm giác người này đang nói mình. Tất cả đều dừng mọi hoạt động im lặng nhìn ra cửa. Cửa mở. Một cậu thanh niên tuấn tú mặc áo trắng đứng ở cửa ra vào. Khuôn mặt mỉm cười. Nhìn đám người bên trong Ánh mắt toát ra vẻ khinh bị Hay không thèm quan tâm Sau lưng hắn còn có mấy người khác mặc áo trắng Nhưng mà khi hắn xuất hiện thì tất cả mọi người chỉ thấy hắn Hoàn toàn không chú ý tới những người khác Giống như vào đêm trăng tròn Trên trời có muôn ngàn sao lấp lánh nhưng mà ngẩng đầu nhìn trời Phút đầu tiên bao giờ người ta cũng nhìn trăng Mặt trăng sáng vàng vặc Người đàn ông mặc áo trắng trước mặt sống như trăng đêm sầm, Hắn tựa như một cục nam châm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người Thủy Thiên Nhu đang đứng cạnh Thủy Mạn không thấy thanh niên áo trắng đó Thì sắc mặt đột nhiên trở nên mừng rỡ vô hạn Thủy Thiên Nhu cảm thấy rất kiêu nơ gơ a o ca hơ y Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn Người này chính là người mà mình yêu nhất và cũng là người yêu mình ngươi là ai? sao dám xông vào thủy gia có phải là muốn coi cả thủy gia là kẻ thù của ngươi thủy mạn thư trầm giọng hỏi lăng thiên hắn chính là lăng thiên một người tuổi còn trẻ kêu lên vẻ mặt bối rối người vừa nói chính là thủy thiên hải người đã từng gặp lăng thiên ở thiên tinh đại lục tất cả mọi người đều sờn tóc gáy lăng thiên người này chính là một trong hai bá chủ của thiên tinh đại lục Nổi danh không kém gì bá chủ ngọc mãn lâu và cũng được người đời công nhận là đệ nhất sát thần Là nhân vật thần kỳ suốt lính trăm vạn đại quân Một nhân vật lớn như vậy Sao lại xuất hiện trước mặt mình Đương nhiên Lăng thiên thật ra còn có một một điểm nữa rất nổi tiếng Nhưng mọi người lại vô ý quên mất Thậm chí có thể nói là tạm thời quên mất Hắn là thừa thiên đệ nhất ăn chơi Hóa ra đúng là lăng công tử đại giá quang lâm thủy mố không ra tiếp đón từ xa. Thủy mạn thư chắp tay hành lễ trên mặt khẽ mỉm cười. Trong nội tâm thầm nghĩ, một bá chủ vừa đi, một người khác đã đến. Hai đối thủ đánh cho chết đi sống lại ở thiên tinh đại lục không hẹn mà cùng đi tới thiên phong. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Lăng thiên rốt cuộc có mục đích gì? a kiếm! Người vừa nói chuyện với bổn công tử có phải là Thủy Mạn không gia chủ của Thủy Gia không? Lăng thiên ngửa đầu tựa hồ không có nghe thấy mấy lời khách khí của Thủy Mạn phân. Bẩm công tử. Nghe nói gia chủ của Thủy Gia hùng tài vĩ lược. Tướng Mạo đường đường. Người này đầu trâu mặt ngựa. ngôn ngữ vô vị. Chắc không phải là gia chủ của Thủy Gia chắc chỉ là họ hàng của Thủy Gia thôi. Chứ không phải trực hệ của Thủy Gia. công tử thật sự là thật có lỗi tư liệu chúng tôi thu thập chưa đủ xin công tử thứ tội lăng kiếm gãi gãi đầu cung kính đáp lăng kiếm biết cách phối hợp muốn gây náo loạn thì phải nói những lời khó nghe nếu như không đánh nhau thì hắn không có việc gì làm người như vậy mà cũng dám đại diện thủy ra nói chuyện với ta đây là cách tiếp khách của một thế gia sao lăng thiên giận dữ nhìn lăng kiếm Ngươi sắp xếp thế nào vậy hả, đầu ấp có vấn đề sao? Giác sưởi như vậy còn không mau đuổi hắn qua một bên, còn đợi đến khi nào? Vô duyên vô cớ lánh phí nước miếng của bổn công tử thật là đáng ghép. Là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ đi làm ngay. Lăng kiếm làm ra vẻ kinh sợ. Thủy Mạn Vân nghe hai người nói chuyện thiếu chút nữa tức chết, cáo dẫn đến nỗi toàn thân run rẩy, khuôn mặt tím bầm. Người kia! Không biết tên xin lỗi Lăng kiếm hối lỗi nói Nhưng trên mặt lại không có chút nào tỏ ra có lỗi Công tử nhà ta muốn nói chuyện với gia chủ quý gia Xin tránh đường Là đệ tử của thế gia Sao không hiểu quy củ Nếu là lăng gia thì đã bị đánh chết rồi Thủy mạn vân cuối cùng chịu hết nổi Môi của hắn run rẩy Giọng nói cũng thay đổi Lăng thiên Ngươi dám ngông cuồng vậy Ngươi dám sỉ nhục một nhân vật quan trọng của thủy gia Mặc dù ở thiên tinh đại lục ngươi là bá chủ thì sao chứ Nơi này là thiên phong đại lục là đất của thủy gia Luận về thân phận thì còn cao hơn lăng gia các người Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy Dựa vào cái gì mà sỉ nhục ta như vậy Nếu như không giải thích rõ ràng thì thủy gia ta quyết cùng ngươi sống chết Lăng thiên quý đầu gõ gó, gó móng ngón tay nhíu mày cũng không ngẩng đầu lên nói giải thích cùng ta sống chết người như ngươi có thể đại diện cho thủy gia thật sự là không biết trời đất nếu thủy gia mà như vậy thì đúng là mất mặt quá bên phe của thủy mạn vân có vài lão trưởng tiến đến nói tiểu bối ngươi nên biết xỉ nhục thủy gia phải trả giá đắt như thế nào hôm nay ngươi phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình chương 722 trăm hai Đại khai sát giới, một a chẳng lẽ các ngươi đều là gia chủ của Thủy ra sao? Lăng thiên ngạc nhiên kêu lên, quái thật, gia chủ còn chưa nói chuyện. Đã có nhiều người lên tiếng rồi. Lão già kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cho rằng lời của ngươi có tác dụng như lời của gia chủ. Đây là phong cách của thế gia nghìn năm. Quả nhiên hiếm có, quả nhiên là gặp mới biết. Một câu nói hay như vậy mà vào miệng Lăng Thiên lại tràn ngập ý châm trọc, nghe thật chói tay. Những lời này khiến cho các trưởng lão đều thấy cáo giận, dùng ánh mắt lanh lùng nhìn Lăng Thiên. Không cần biết thân thế của ngươi nào. Nhưng ở Thủy ra dương oai. kiêu ngạo. Vô luận ngươi là ai thì điều đó cũng là quá đáng. Thủy mạn không khoát tay áo ngăn mấy người đang định tiến lên trước, mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Thế là trong đại sảnh của Thủy gia hình thành cuộc diện bọn Lăng Thiên và Thủy Mạn Bình. Thủy Mạn Vân cùng với bọn người của Thủy Mạn Thành đã chết. Mặc dù cuộc chiến thất bại thảm hại nhưng mà giờ đây cao thủ của Tam Hệ Cộng lại cũng khoảng chừng 200 người. Lực lượng này, vô luận là ở nơi nào đều không thể coi thường. Trái lại những người thuộc trực hệ phe Thủy Mạn không. Có đủ tư cách tham dự buổi họp ngày hôm nay. Tính ra cũng chừng 100 người. So sánh lực lượng trinh lệch gần như gấp đôi Chi thứ của Thủy gia quả thật chiếm thế thượng phong Khó trách bọn họ lại đại loạn như vậy Phải biết rằng hôm trước còn có đế nhất cao thủ Thủy gia Thủy vu ba giúp đỡ bọn họ Lăng thiên trong nội tâm thầm than thực lực đối lập nhiều như vậy Không có chuyện mới lạ To, gan, sao, hả Chẳng lẽ các ngươi lại dám vây bắt bồn công tử Lăng thiên hét lớn một tiếng Khẩu khí không chút sợ hãi, mà giống như một đế vương đối mặt với quân phản loạn tràn đầy sức mạnh của một cường giả. Ngươi cho rằng mình là ai? Lăng thiên đừng tưởng rằng ngươi ở thiên tinh đại lục xưng bá thì đến thiên phong đại lục ngươi có thể tác oai tác quái. Một lão giả cười lạnh nhìn lăng thiên. Hôm nay, lão phu sẽ dạy ngươi một đạo lý, mặc dù là một con rồng mạnh nhưng cũng không thể sang sông. Lão giả nhíu mày nhìn lăng thiên, nói... Vọng từ quá giang giả tử, dám xỉ nhục thủy ra chết. Gần 200 người nhìn lăng thiên, sát khí bừng bừng. Các ngươi thật sự muốn giết ta sao? Không phải chuyện đùa sao? Lăng thiên đột nhiên ngẩng đầu, ôn nhu cười. Giống như gió xuân thổi qua. Nở nụ cười ấm áp nhưng lại là cơn gió lạnh thổi trong lòng bọn người này. Ngươi cho rằng ở Thủy gia ngươi có thể làm gì thì làm, xỉ nhục Thủy gia như vậy ngươi còn có thể sống sao? Thủy mạn vân cười âm hiểm Từ ngàn năm nay chưa từng có người nào như vậy Lăng thiên mệt mỏi thở dài một hơi cau mày, nhắm mắt, bất mãn nói Nói chuyện đúng là lao lực, từ ngàn năm nay chưa từng có ai Lăng kiếm xem ra bọn họ thật sự muốn giết ta Xem ra không phải chuyện đùa, ngươi nói phải làm sao bây giờ Chúng ta cứ giết sạch bọn họ đi đã Lăng kiếm mắt lóe sáng nói Dám tấn công công tử Đương nhiên giết cả chín họ Ách giết chín họ Lăng thiên cười khổ Thì chẳng phải đến mình cũng giết sao Không cần tàn nhẫn như vậy Hôm nay tâm trạng ta rất vui Chỉ cần giết bọn họ thôi Không cần giết chín họ Tuân lệnh Lăng kiếm ôm kiếm phong người Xoay người Tay phải rơ ra Phanh một tiếng Năm thanh trường kiếm bay ra, nhưng lại chỉ có một tiếng đồng vang lên. Để nhất lâu sát thủ tập hợp, phong vân lôi điện và để nhất lâu chủ lăng kiếm. Đúng lúc đó đột nhiên đại sảnh sát khí vọt lên. Hơ trăm người của thủy ra không thể khống chế nổi sát khí, mặt mũi biến sắc. Không được cho bọn họ có cơ hội xuất thủ. Xông lên, giết bọn họ đi, phân tách bọn họ ra. Thủy thiên hải lớn tiếng kêu lên, nhưng không ai nghe hắn. Một tên ván bối, ai nghe hắn chứ? Lăng kiếm khóe miệng khẽ hét lên, giết, ngũ đại sát thủ đồng thời xuất kiếm. Ra tay trước là mạnh. Đó chính là nguyên tắc của lăng thiên. Đặc biệt khi phát hiện đối phương có ý đồ đồng thủ. Không cần phải xin chỉ thị, có thể trực tiếp giết. Người thứ nhất gặp nạn đương nhiên là người đứng trước nhất Thủy mạn phân. Thủy Mạn Vân không tin, hắn không tin bên hắn chiếm ưu thế vậy mà hắn sẽ. Hắn chỉ cảm thấy thanh kiếm trước mắt ló lên. Dường như có cao thủ ra tay với hắn. Trong lúc cấp bách hắn đình xuất kiếm đón đỡ. Nhưng không có nghe thấy tiếng kiếm đỡ. Tiếp đó là một cơn gió thổi qua mát lạnh. Hắn vội vàng lui về sau. Thì cảm thấy lưng đau xót. Lao về trước hai bước. Thì cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Tiếp đó, Thủy Mạn Vân đột nhiên hoảng sợ phát hiện. Hai chân của mình đã không còn. Chúng đang nằm trên mặt đất. Hơn nữa, trên tim một chút có một lỗ thủng máu đang chảy ra. Hơn nữa, hết thầy hắn đều cảm giác được, chứ không phải hắn nhìn thấy được. Tại sao không phải là nhìn thấy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai con mắt của hắn không biết từ lúc nào đã chảy máu. Hai mắt cũng đã mù, Thủy Mạn Vân hoảng sợ tuyệt vọng vô cùng, cố gắng há miệng kêu thảm thiết, thì phát hiện mình đã hết không lên tiếng. Hắn trầm rãi xuống, như một cái cọc mục nát, đó là động tác cuối cùng của Thủy Mạn Vân. Chuyện diễn ra quá khủng khiếp, quá nhanh, đến nỗi hắn không thể nào phát hiện ra. Thủy ra Thủy Mạn Vân chết. Thật ra với võ tông của Thủy Mạn Vân mà nói, mặc dù kém so với Ngọc Mãn Thiên, nhưng cũng không phải là kém hơn nhiều. Mặc dù đối đầu trực diện thì hắn vẫn không phải là đối thủ của Lăng Kiếm. Nhưng cũng không đến mức bị thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Chỉ là, khi đối mặt đề nhất lâu chủ, hắn không giúp Trường Kiếm ra đề phòng. Tâm thần kích động, chú trọng sinh khí, nổi giận. Nghĩ rằng mình đông có thể bắt được người của lăng thiên nên kết quả như vậy cũng không có gì là lạ Cùng lúc đó bảy tám tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên Mấy người cũng cùng Thủy Mạn Vân lần lượt ngã xuống đất Không có ai bị thương bởi vì tất cả đều đã chết Mấy người mặc áo trắng này vẫn chưa dừng tay Ngang nhiên xông vào đám người dày đặc Trường kiếm lói sáng Đồng thời hô lên dám mạo phạm công tử chết Tàn ra, tất cả tàn ra. Đừng tụm vào một chỗ. Tù cùng một chỗ thì có thể sẽ giết chính người của mình. Một lão giả dương trường kiếm, khàn giọng hô to. Thủy Thiên Hải sắc mặt trắng bệch con mắt sợ hãi nhìn quanh thân thể run rẩy Thấy cha mình bị giết. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là báo thù cho cha. Mà là đái ra quần Nhưng đây lại là tuyệt chiêu cứu mạng. Lăng kiếm cùng phong vân lôi điện năm người thật sự chán giết những kẻ bất lực như vậy. Nên không muốn giết những kẻ tiểu nhân năm người giống như năm mánh hổ. Không sợ gì chỗ đông người. Máu bắn tói tung. Bọn họ trước sau không làm thương ai chỉ giết chết người. Thủy mạn không nghiêm lệnh không cho người của mình hành động. Tất cả mọi người đều đứng đó quan sát. Không có một ai dám trái lệnh. Nếu như đến mức này mà vẫn không nhìn ra lăng thiên căn bản là trợ lực của Thủy mạn không thì chắc mấy lão già đó đã móc mắt mình ra rồi. Biết thì biết vậy nhưng mà cũng không ai dám nói ra. Hơn nữa bọn họ cũng rõ phải ngổ cỏ tận gốc. Chuyện này đối với Thủy ra mà nói trăm lời một hại. Nhưng nhìn thi thể rơi là tả trên mặt đất. Máu tươi ràn rùa. Bọn họ vẫn có chút không đành lòng. Chương 723 đại khai sát giới hai nhưng khi nhìn năm sát thủ này ra tay kiếm thuật tinh nhuệ công lực thâm hậu khiến cho người ta khiếp sợ đặc biệt đáng sợ nhất chính là năm người này giết người như uống rượu không đồ nhắm vô cùng lạnh lùng tựa hồ tính mạng trong tay họ giống như là cỏ rác thích chặt chém thế nào thì làm thế đấy hoàn toàn không chút biểu cảm thái độ coi mạng người như cỏ rác khiến cho người ta giởn tóc gáy Bọn họ sinh ra để làm sát thủ Thuần túy là đồ tể máu lạnh Nhô nhi, mấy người này đều là cao thủ đắc lực nhất của lăng thiên sao Thủy mạn không lặng lẽ hỏi con gái Quả nhiên là võ công cao cường để nhất thiên hạ Khó trách lăng thiên chiến đấu với ngàn không mất một sợi tóc Cũng không hẳn, bọn họ ở trong biệt viện của lăng phủ Thực lực tuy cũng coi là hạng nhất nhưng cũng chưa phải là giỏi nhất Trên họ còn có vài người, lăng thiên từ xa tới thiên phong, đương nhiên phải để mấy vị cao thủ chấn thủ thiên tinh. Thủy thiên nhu thành thật nói nhưng mấy câu này lại làm thủy mạn không và mấy vị trưởng lão bên cạnh tròn mắt. Thân thủ của năm người trước mặt này, e rằng ai cũng đủ tư cách xưng bá một phương. Vậy mà vẫn chưa phải là cao thủ nhất. Như vậy, thân thủ của những người hạng nhất đó sẽ đạt đến trình độ nào? Hơn nữa trong biệt viện của Lăng Thiên còn có rất nhiều người thân thủ như bọn họ Thực lực trước mặt bọn họ quả thật không là gì Thủy Thiên Nhu thở dài nói khiến cho mọi người thấy run cả người Người như vậy còn có thể coi là người sao Còn bao nhiêu người như thế Thực lực rốt cuộc là bao nhiêu Thủy Mạn không và mấy trường bối cảm thấy khó thở Còn có rất nhiều Rất nhiều rốt cuộc là bao nhiêu trưởng Lão Thủy ra hỏi câu này suy nghĩ cũng giống như những người khác Thầm nghĩ người như vậy quả thật là đáng sợ Thủy Thiên nhu nhíu mày nói Ta cũng không rõ là có bao nhiêu phòng chừng cũng còn khoảng 14-15 người 14-15 người Thực lực còn mạnh hơn mấy người này gấp mấy lần Giọng của Lão trưởng biến đổi như con vịt được bị dấm vào đuôi Sau một hồi dừng như muốn hôn mê bất tỉnh Quá kinh khủng quá đáng sợ Người như vậy ở Thủy gia ít nơi hơn A, T, A, Quy, Quy tuyệt đại cao thủ Trước cuộc chiến diễn ra Toàn bộ Thủy gia cũng chỉ có vài ba người Mấy thanh niên mặt lạnh đó thực lực cũng phải ngang với trưởng lão Thủy vô ba Chỗ lang thiên có đến 14-15 người như vậy Hơn nữa con số đó cũng không phải là chính xác Nếu như lang gia còn có sức mạnh ẩm giấu. Thực lực cũng quá thâm hậu, quá khủng bố. Cuộc diện tranh cãi lúc đầu giờ đã nghiêng về một bên. Thủy ra dù sao cũng là thế ra ngàn năm. Chính vì lúc đầu bị đánh bất ngờ nên loạn. Ba chục người lên đều bị đánh chết. Một khi ổn định đội hình thì không dễ dàng như vậy. Có thể nhận ra điều đó vì thủ hạ của bọn họ có người bị thương rồi. Năm người từng người tự chiến đấu ra sức chém giết. Mỗi người đã giết ít nhất 5-6 nhân mạng Nhưng người của Thủy ra sau khi ổn định cũng đã hình thành thế vây bắt Thủy mạn không Người thân là gia chủ của Thủy ra sao lại cấu kết với người ngoài Hại người nhà Thủy ra Phá hoại cơ nghiệp của Thu Y ra Trời đất khó sung ta Sau này ngươi chết đi cũng không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tung Thủy mạn bình vừa chiến đấu vừa hét lên Từ đầu đến cuối, người của Lăng Thiên cũng chỉ nhằm vào bọn chúng mà đại khai sát giới Còn người của Thủy Mạn không lại không hề hấn gì đừng nói trở chiến đến ngay cả một câu cũng không nói. Thủy Mạn Bình nếu như không nhận ra thì đúng là đâm đầu chết luôn. Nhưng mà đúng lúc đó Thủy Mạn Bình lại tràn đầy tin tưởng. Bọn hắn đã vây địch trong vòng vây. Mặc dù thực lực của chúng khá mạnh, nhưng bọn hắn đã chiếm thượng phong. có chi cũng chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi giờ đây càng vạch an âm mưu của thủy mạn không chỉ chờ dẹp loạn xong thì hắn sẽ làm gia chủ thủy mạn vân và thủy mạn thành hai người cũng đã đều bị mất mạng cuối cùng cũng không có ai tranh đoạt với hắn chỉ cần dẹp loạn là có thể độc tôn nghĩ đến đây thủy mạn bình càng thêm hưng phấn Nhìn hắn vui vẻ chưa kìa chết đến nơi rồi mà vẫn còn vui vậy Đúng là chuyện lạ Lăng thiên lắc đầu thở dài Đột nhiên áo bào trắng khẽ động Người nhẹ nhàng đứng dậy Như một đám mây trắng bay vào vòng chiến Hai tay quét ngang Trong số bảy cao thủ đang vây lấy lăng phong tức thời có hai người lăn trên mặt đất Máu tươi bắn ra Chắc chắn là không thể sống nổi Lại thêm một chiêu nữa Lăng thiên tay trái tay phải tóm lấy hai tên Dùng lực đập hai tên vào nhau Sau đó người nhẹ nhàng nhanh chóng thối lui Tiến vào vòng vây lăng vân Thân thể khẽ lay động Hai thanh trường kiếm đồng thời lao về phía hắn Lăng thiên thân thể vừa chợt Sai một ly Thì hắn đã chết rồi Thân hình bay lên Ba người trực tiếp bị chém ngang lưng Biến thành sáu đoạn bay ra ngoài Cùng lúc đó, hai người bị lăng thiên túm lấy tóc đụng vào nhau oang một tiếng. Hai cái đầu như hai quả dưa hấu vỡ nát. Máu bắn tung tói. Lăng thiên cũng không quay đầu lại. Hai ngón tay khẽ mít. Răng rắc một tiếng. xương cốt của một người gấy răng rắc. Hai mắt lồi ra. Thân thể còn chưa ngã xuống thì tay phải của lăng thiên đách như tia chớp lần lượt đánh vào ngực hoặc là lưng của tám người đang vây lăng lôi. Sau đó tám người này cơ hồ đồng thời trao đảo Lúc này lăng lôi đâm ra Lại đâm vào không khí vì không có mục tiêu Ánh sáng lói lên Liệt thiên kiếm thoát ra khỏi vỏ Lăng thiên phi thân tiến về chỗ có nhiều người thủy ra nhất Một đường kiếm nhanh như chớp quét qua vút một tiếng Liệt thiên kiếm bay vào vỏ Thân thể của lăng thiên không chạm đất Xoay tròn bay ra khỏi đám người Lạnh lùng quát Toàn bộ giết sạch Hắn vừa dứt lời thì đám người không dưới 40 người. Hoặc là bị chặt đầu. Hoặc bị chặt ngang chặt đứt. Ngã gục trên mặt đất. Trong nháy mắt chỉ thấy một đường sáng lói lên nhưng Lăng Thiên đã thực hiện trọn vẹn 40 đường kiếm. Không một kiếm thất bại, không phải thực hiện lại dù chỉ một lần. Một nhát kém chém vào và rút ra chỉ là một cái thở ra hít vào. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã có khoảng 70 người chết dưới tay hắn. Những người này đều là cao thủ ở thiên phong đại lục Vậy mà bị hắn trà đạp không thương tiếc Không hề có chút năng lực phản kháng Trong thời gian chưa uống hết một chén trà Hơn một nửa số người đã bị giết chết Lăng kiếm thấy lăng thiên ra tay Tinh thần chấn động Khuôn mặt lạnh lùng Trường kiếm như gió Ngoan độc như xà Mỗi một kiếm ra Tất có một người ngã xuống Lăng phong bốn người áp lực giảm nhiều, phối hợp với lăng kiếm cũng như hổ vộ lao vào đám người còn lại Đến lúc này chi thứ thủy ra đã không còn khả năng lật lại cuộc diện Lăng thiên lách mình ra khỏi vòng chiến thân thể khẽ bay đến cạnh thủy thiên nhu Lăng thiên cười nói Tiểu mỹ nhân, sợ chứ, thế nào, tướng công ta dũng mãnh không Thủy thiên nhu lập tức đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, nói Tự mình khen mình đúng là không biết xấu hổ Thủy mạn không cười ha ha, nói Đâu có, đâu có, lăng công tử quả nhiên võ công cái thí, không phải là nói khoác Theo ta đến ngay cả đệ nhất trưởng lão của Thủy ra, Thủy vô ba cũng không thể sánh bằng Lời vừa nói ra, mấy trưởng lão bên cạnh cũng gật gù. Lăng thiên mỉm cười, nhìn mấy người, nói Chỉ là mấy chiêu bình thường thôi mà Sao có thể để các vị tiền bối khen vậy chứ Khen nhầm, khen nhầm rồi Vừa nói hắn vừa nhìn Lăng Kiếm đang đánh nhau với kẻ thù Mọi người lập tức đều đỏ mặt Chương 724 Ta muốn thiên phong một Người của Lăng Thiên đang làm việc nhưng chính là giúp Thủy gia giàn xếp Đứng nhìn người của Thủy gia bị giết hắn cũng thấy không dễ chịu gì Chính hắn không có khả năng giải quyết nên mới phải nhờ đến người ngoài nhưng mà khoanh tay đứng nhìn cũng thấy có gì đó không phải. Dù thế nào cũng là nói dễ làm thì khó. pho khan hai tiếng thủy mạn không cười khổ nói. Lăng công tử có chỗ không biết chuyện này. Lăng thiên mỉm cười. Nói ta hiểu rồi. Hắn hít một hơi thật sâu sắc mặt chỉnh trọng nói. Ta thật sự là đã hiểu rồi. Bất luận bọn họ quá đáng thế nào. ức hiếp thế nào nhưng nói cho cùng họ vẫn là người của Thủy gia Nên ngươi không nỡ đứng nhìn người nhà mình bị thảm sát đúng không? Cảm giác này ta đã trải qua rồi bởi vậy người ác do ta xử lý là đúng rồi. Lăng thiên than thở một tiếng nói. Thủy thiên nhu lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn cầm lấy tay hắn nói. Nhưng mà lần ra tay này không thể tránh khỏi Thủy gia tương tàn. Chàng đã giúp Thủy gia trừ hậu họa. Giúp chúng ta thoát khỏi lùi bại Cho nên ăn đức này chúng ta sẽ mãi ghi nhớ trong lòng Lăng thiên nghe xong cũng thấy quái dị Thầm nghĩ nha đầu này sao lại nói những lời này Rốt cuộc ám chỉ điều gì Những lời này phải do Thủy Mạn không nói ra mới đúng Thủy thiên nhô sao lại làm cái chuyện không lượng sức mình ấy Hắn cúi đầu nhìn mới phát hiện ra thiên nhô sắc mặt nghiêm túc Nhưng đôi mắt diễm lệ lại nhanh chóng liếc liếc mấy vòng Khiến cho Lăng Thiên hiểu ra. Không thể tưởng được nha đầu kia khi trận chiến vẫn còn chưa kết thúc đã cùng hắn nói chuyện nhân tình. hiển nhiên là lo hắn xấu hổ không dám mở miệng nên phải làm phương án dự phòng. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cười thầm. Thầm nghĩ ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy nếu như không báo đáp có phải là chết thiệt thòi không. Đến lúc phải nói thì dù là ai hắn cũng không mềm lòng. Về chuyện xấu hổ. Hắn chưa bao giờ biết điều đó. Nhưng tâm ý của Thủy Thiên Nhu khiến cho Lăng Thiên rất vui mừng. Thủy Mạn không cười ha ha nói. Nhu nhi, chuyện đã như vậy chẳng lẽ con còn lo lắng gì? Hơn nữa, với thực lực của công tử cha con chống chế có được không? Mà chống chế cũng có ý nghĩa gì nữa không? Thủy Thiên Nhu, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng. Đỏ bừng mơ, A, T. Lơ, a, nơ, gơ thiên cũng cười nói, nhu, nhi, nàng xem thường cha nàng quá. Nàng chắc phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ, chuyện gì, Thủy thiên nhu có chút mơ hồ nói. Nàng dấm chân nói, chỉ là cha của ta thôi sao. Lăng thiên cười hì hì sờ sờ mũi nói, có thật là nàng không phát hiện ra hay không. Chuyện xảy ra cho tới lúc này tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Vậy mà không một thủ hạ nào của Thủy ra tới đây Lệnh tôn đã sớm chuẩn bị rồi Lăng thiên cười mà như không cười nhìn về phía Thủy mạn không Cũng chỉ chờ ta đến đây để giết mấy người đó mà thôi Nhưng mà lúc này ta lại cam tâm tình nguyện để bị lợi dụng Đây là lần đầu tiên từ khi ta sinh ra Thủy mạn không xấu hổ lo khan nói Lăng công tử quả nhiên thông minh Ha ha, quả nhiên thông minh Thủy Thiên Nhu không ngờ phụ thân của mình đã sớm có tính toán. Thậm chí đến ngay cả mình cũng xấu riêng. Nàng hừ hai tiếng, giận dỗi không nói. Nhưng lại rất vui mừng vì những gì Lăng Thiên làm là vì mình. Nàng quá si mê hắn nhưng Lăng Thiên trong nội tâm đang suy nghĩ nếu không để Thủy ra nợ hắn thì sao có thể cao dọng được chứ. Nợ hắn càng nhiều càng tốt. Đúng lúc này từ đại sảnh vang lên tiếng cầu xin. Năm người lăng kiếm đều thu kiếm. Mấy người đi cạnh lăng kiếm mặt đầy máu tươi, vẻ mặt sợ hãi. Trong đại sảnh sau lưng xấu người còn sống chưa đến một nửa. Thủy Thiên Hải cũng sợ đái ra quần. Nhưng cái tên này đúng là gan bé, đái ra quần cũng chưa xong, về sau hắn còn bị dọa cho sợ công tử. Có mấy kẻ chạy thoát rồi có cần đuổi theo giết không? Lăng kiếm hỏi không cần. Những chuyện này ra chủ thủy gia sẽ xử lý Chẳng nhẽ ngươi vẫn còn muốn chém giết nữa sao Lăng thiên cười nhìn mấy tên thủ hạ Không sai Lăng tiểu hương đã vì thủy gia mà làm nhiều chuyện như vậy Chuyện nhỏ đó không cần phải ra tay Thủy mạn không nhìn lăng kiếm chân thành đáp Thủy mạn không không dám không tử tế nói chuyện với hắn Vậy thì tốt Lăng kiếm lo hai tiếng đi về phía sau lưng lăng thiên đứng thẳng Năm người đều bị thương Lăng kiếm thực lực mạnh nhất nhưng lại bị thương nặng nhất. Chính là vì để các hương để bị thương nhẹ nhất nên hắn gánh hầu hết. Cao thủ đứng đầu, vết thương cũng đến mấy chục vết, nội thương cũng có vẻ nặng. Bốn người còn lại thì toàn thân cũng đầy vết thương nhưng không ai kêu rên tiếng nào. Nhưng mà có thể chống lại mấy trăm kẻ địch bao vây như vậy đối với thủy ra mà nói đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Người đâu? Mau đưa năm vị huyên để này đi chỉ thương. Thủy mạn không hét lớn. Thủ hạ thủy ra vội vàng chạy tới. Những người chạy vào đều thất kinh có người còn nôn mửa chạy ra ngoài. Những thi thể không lành lặn, nằm đầy trên mặt đất, máu chảy thành những dòng nhỏ, ngày một tràn ra rộng hơn. Đây đúng là biển máu địa ngục. Thủy mạn không nhìn về phía lăng thiên nói. Chúng ta vào trong nói chuyện để bọn người làm quét dọn. Hắn liếc mấy kẻ người làm nói, mời các vị trưởng lão đi theo ta. Đám người còn lại giải hết chuyện ngày hôm nay phải giữ kín, không được nói linh tinh. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Cách đại sảnh không xa có năm người đàn ông mặc đồ đen đang ẩn nấp nhìn nhau. Một người trong đó nhỏ giọng nói, tiếng chém giết đã kết thúc. Xem ra chúng ta không cần ra mặt, câm, miệng, tin còn lại gầm lên. Chưa nhìn thấy kiếm ca và công tử an toàn đi ra thì không thể nói là không có chuyện được Không được nói linh tinh đứng đây chờ đợi đi Đó là lăng nhất lăng nhị lăng tứ lăng thập cửu năm người đứng chờ Lăng thiên mang theo lăng kiếm phong vân lôi điện vào thủy ra bản thân thực lực cũng đã đủ Nhưng lăng thiên vẫn rất cẩn thận sẵn năm người bọn họ đứng chờ bên ngoài Nếu là chuyện thuận lợi Thủy gia không dở trò gì thì đương nhiên không cần đến bọn họ Nhưng nếu như bọn họ có âm mưu gì thì sau khi chiến đấu năm người kia bị thương Còn có bọn họ hỗ trợ Đây không phải là hắn không tin Thủy mạn không mà là đây dù sao cũng là thiên phong đại lục Cho tới bây giờ, thân phận của mình, Lăng Thiên cố tình mạo hiểm cũng không được Vì hắn không có tư cách được mạo hiểm Lăng kiếm từ chối người của Thủy gia giúp mình chỉ thương Bọn họ giúp đỡ nhau xử lý qua vết thương Sau đó đứng ở sau lưng Lăng Thiên không nói một lời Đến ngay cả nơi an toàn hơn nữa Bọn họ cũng luôn ở cạnh Lăng Thiên Chuyện đã chấm dứt từ nay trở đi Thủy ra không còn tranh chấp nữa Lăng Thiên chắp tay cười nói Lần này có thể dẹp loạn được là nhờ có công tử Nếu không e rằng hôm nay Thủy ra đã ta ni khói rồi Chương 725 Ta muốn Thiên Phong 2 Thủy mạn không vội vàng hoàn lễ mỉm cười nhìn lăng thiên. Càng nhìn càng thấy quý, càng nhìn càng thấy có cảm tình, có cảm giác cha vợ con rể. Hai bên cũng không phải là người ngoài. Lăng thiên ra tay giúp đỡ cũng là điều đương nhiên. Lăng thiên ý tứ nói, đã tới đây sao có thể nói là người ngoài được. Không sai không sai, ha ha ha. Thủy mạn không bỗng nhiên cười to nói, nói đúng lắm. Không lâu nữa chúng ta chính thức là người một nhà. Như thế lão phu cũng không khách khí nữa. Vị này hiển nhiên đã phong cho mình trước nhạc phụ Lăng Thiên nhìn Thủy Thiên nhu xấu hổ đứng cạnh cha. Tựa hổ như không thuận theo. Cả cha lẫn con đều nghĩ đến cùng một phương diện. Lăng Thiên nháy nháy mắt mới nhớ ra lời nói của mình có chút mập mờ. Hắn có ý khác tất nhiên là không thể khống chế suy nghĩ của người khác. Chỉ có thể trách người ta nghĩ nhiều. Mất vị trưởng lão Thủy ra mập mờ nhìn lẫn nhau Trong mắt dường như hiểu ra điều gì đó Thì ra là thế Ta rốt cuộc đã hiểu ra rồi Gia chủ đúng là Cao Minh Lăng thiên nhìn sắc mặt mấy người Trong nội tâm hít một tiếng Dứt khoát không giải thích Thầm nghĩ đúng là bùn rơi vào đúng quần Không phải phân thì cũng bị nghĩ là phân Chuyện đã như vậy Lăng thiếu huyên có thể nói cho rõ Những vị ngồi đây đều là nhân vật quan trọng của Thủy gia tuyệt đối có thể tín nhiệm Nếu là chuyện lớn nhỏ của thiên phong đại lục thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ Không nhìn Lăng Thiên nói Cách xưng hô đã thay đổi vừa rồi còn là Lăng Công Tử giờ đây đã biến thành Lăng Thiếu Huyên cứ như là thông gia rồi ý Về chuyện kế hoạch Lăng Thiên sẽ không khách khí nữa Hắn nói Tôi nỗ lực nhiều như vậy đương nhiên phải có cái giá lớn Lăng Thiếu Hương có kế hoạch gì thì cứ nói Lão Phu nếu có thể giúp đỡ thì sẽ giúp hết mình Thủy mạn không sắc mặt cũng trang trọng Nghiêm túc nói Đã như vậy Ta đây cũng nói thẳng Thuận Thiên Minh là người của ta Từ hôm nay trở đi Thủy ra với hợp tác với Thuận Thiên Minh Điều kiện của ta chính là Ta muốn Lăng Thiên hàm răng khẽ cắn như con sư tử hung dữ nói Cả Thiên Phong Đại Lục Nói đến điều kiện lăng thiên không chút khách khí khiến cho mọi người đều sợ hãi Tuy nói lăng thiên đã giúp Thủy ra một chuyện lớn thậm chí đã làm thay đổi cả cục diện Nhưng điều kiện này dường như là quá sức Thiên phong đại lộc liên quan đến rất nhiều thế lực Ăn oán tình thù quả thật không thể nói rõ Thủy mạn không đồng ý cũng chính là chấp nhận hứng chịu sóng gió Thủy ra có thể sẽ bị tổn thất nặng nề hơn cả lần vừa rồi Lần vừa rồi Thủy ra vẫn là Thủy ra nhưng nếu như làm theo lời lăng thiên thì Thủy ra có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Lùi một vạn bước để tiến một bước. Nếu như sau khi thống nhất thì nguyên khí của Thủy ra nhất định sẽ bị tổn thất nặng. Thiên hạ thuộc về lăng thiên. Thuộc về lăng gia đến lúc đó hắn muốn đối với Thủy ra thế nào vẫn biết được. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thủy mạn không đứng người lên chắp tay đi thong rong vài bước. Ánh mắt lóe sáng cắn răng xoay người nhìn Lăng Thiên nói, được được, chữ này vừa phát ra đến ngay cả Lăng Thiên cũng ngơ người. Lăng Thiên đợi hắn mặc cả trả bằng tiền nhưng không ngờ Thủy Mạn không lại trực tiếp đồng ý. Ra chủ, mấy vị trưởng lão lo lắng nói. Thủy Mạn không khoát tay trầm giọng nói, ta ý đã quyết, các vị không cần nhiều lời. Thủy mạn không thở dài, con trai hắn đã mất rồi, Thủy ra cũng không người kế tục, hắn chỉ còn lại có cô con gái. Hôm nay Lăng Thiên đã mở miệng, vì con gái bất kể điều kiện gì, hắn cũng đồng ý. Hơn nữa thiên hạ thuộc về tay con rể hắn còn hơn là rơi vào tay ngọc mãn lâu. Cho nên Thủy mạn không không chút do dự đồng ý. Lăng kiếm theo Lăng Thiên cùng Thủy mạn không đi ra ngoài, xuyên qua hoa viên của Thủy ra. Thủy Thiên Nhu quý đầu yên lặng đi theo phía sau, không biết nghĩ gì mà nói rất nhỏ. Thuận Thiên Minh ở Thiên Phong Đại Lục sức mạnh không phải là lớn cũng có thể nói là thâm căn cố đế. Dù thế nào hắn cũng đang áp đảo Thiên Phong Đại Lục, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể vượt qua. Hoàng Phủ Tống sau khi bị tiêu diệt thì cũng chỉ còn có Thủy gia chống cự lại mà thôi. Hôm nay Thủy gia lại cùng Thuận Thiên Minh liên kết thì ta tin rằng Thiên Phong Đại Lục không ai là đối thủ. Mấy bỏ người châu chấu đá xe cũng không lo ảnh hưởng đến đại cục Chuyện này ta có thể hứa Đó là lời của Thủy không Đầu tiên Ta sẽ ra lệnh cho tất cả người nhà Thủy ra toàn lực hiệp trợ thuận thiên minh đồng thời không can thiệp vào chuyện quân sự Nói vậy Lăng Thiếu Huyên đã rõ rồi chứ Thủy mạn không chậm rãi đi về phía trước nói Có lẽ là đã hiểu một rồi Lăng Thiên nói tiếp Nhưng tại sao không cho Thủy gia tham dự vào chuyện chính sự quân đội? Thiên phong đại lục cho dù thống nhất, thuần thiên minh chiến sự rất giỏi nhưng hậu cần thì không đủ khả năng. Thủy gia thì lại có khả năng đó. Lần này xử lý nội bộ tổn thương nguyên khí nhưng mà ta tin cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu Thủy gia có thể cho người tài giúp đỡ thì đúng là chuyện tốt. Ta cũng không có khúc mắc gì. Thủy mạn không mỉm cười liếc nhìn hắn nói. Tất cả mọi người đều rõ, thực tế, sức mạnh tuyệt đối mới là quan trọng nhất Thủy gia giờ đây không tiện để làm như vậy Cho dù thật sự muốn cung cấp nhân tài thì cũng phải sau khi thống nhất, bây giờ thì không thể Hơn nữa nếu người của thủy gia có ai đó tham gia vào chuyện chính sự thì chỉ có một khả năng thủy gia đã không tồn tại Bây giờ mà tham dự vào khó tránh khỏi mấy kẻ hay ghéo bè phái kể công vô luận thế nào cũng không thể để những kẻ có dã tâm hiểu lầm nếu là vì vậy mà khiến cho thủy gia gặp họa diệt vong thì ta cũng không thấy làm lạ thủy mạn không nói tiếp chỉ cần có gia thế thì sau lưng đã có trợ lực rồi lăng thiên sau này khi ngươi đã có thiên hạ thì nhất định ngươi sẽ không thể bất kỳ một gia tộc thế gia có tầm ảnh hưởng nào tồn tại lúc đó chính là hậu họa của thủy gia ngươi là người mà nhô nhi phó thác cả đời Ta là cha của Nhu Nhi tất nhiên hy vọng các ngươi hạnh phúc Nhưng ta còn là gia chủ của Thủy gia Là tử tôn của Thủy cho dù biết Thủy gia không thể vinh quang như trước kia Nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy nó tồn tại Ít nhất cũng là trước khi ta nhắm mắt Thế nhân vẫn biết có Thủy gia ngàn năm thế gia Cho nên ta cũng phải dự tính trước Lăng Thiên âm thầm gật đầu không khỏi bội phục hắn Thủy mạn không nhìn về phía Thủy Thiên Nhu cười nói Lăng thiên, ngươi là một vương tài Tuy ta biết khi ta hay nhô nhi còn sống thì thủy gia vẫn còn quyền thế Nhưng ta cũng không thể đem cả gia tộc đặt lên vai ngươi Như vậy là quá mạo hiểm là không khôn ngoan Cho nên sau khi ngươi thống nhất ba đại lục xong Ta sẽ chọn lựa một thời cơ thích hợp giải tán toàn bộ thủy gia Thủy của thiên phong vẫn còn nhưng thủy gia thì không còn Chỉ tới lúc đó người của thủy gia mới có thể tham gia chính sự mươi 726 Quay lại thiên tinh Lăng thiên trầm mặt đi về phía trước, không nói một lời Thủy không có thể hứa hẹn có thể đáp ứng mọi yêu cầu thậm chí không để lộ ra tâm tơ Nhưng mà khi Lăng thiên vẫn còn chưa thống nhất thiên hạ mà hắn đã có thể sắp xếp như vậy đã là mưu cao vô cùng Tiếp xúc với một người xảo trá như vậy trên đời này Lăng thiên mới chỉ gặp qua có vài người Ngoài Thủy Mạn không ra cũng chỉ mấy người như Ngọc mãn Đường Tiêu Phong Hàn mà thôi. Nhưng cũng tránh cho Lăng Thiên một vấn đề khó. Hơn nữa cũng có thể duy trì huyết mạch của Thủy ra không bị đoạn tuyệt. Nhưng cái khó là ở chỗ vô hình Lăng Thiên đắc nợ một nhân tình. Xác thực là tính toán quá tuyệt. Lăng Thiên trầm mặt không nói. Mạn không ha ha cười tiếp tục nói. Những chuyện đó để nói sau còn nói về chuyện tranh bá thiên hạ Ngọc Mãn Lâu quả thật không thể khinh thường. Tuy giờ đây lăng ra chiếm ưu thế nhưng nếu Ngọc Mãn Lâu liều mạng thì ngươi khó tránh khỏi đả kích. Hơn nữa trận đấu này có khả năng sẽ kéo dài, một khi kéo dài thì đều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ta có một đề nghị biết đâu lại có ích. Thiên phong bên này hầu như đã không thành vấn đề. Chiến trường chính là thiên tinh đại lục. Cho nên thiên phong lấy danh nghĩa của thuần thiên minh mà bình ổn Còn ta ở thiên phong cũng có sức ảnh hưởng nhất định Ta nhất định sẽ xây dựng một hậu phương vững chắc Phải đánh bại được thiên tinh thì mới có thể làm vua Kể từ đó, muốn tiến thì tiến, muốn lùi thì lùi Lăng thiên hai mắt nhắm lại Từ đầu đến cuối, hắn chỉ suy ngẫm không nói một lời nào Về phần hắn suy nghĩ gì thì không ai biết được Ba ngày sau đó Lăng thiên, lăng kiếm, ngọc băng Nhan, thủy thiên nhu lên đường quay lại thiên tinh. Hoàng phủ tống hai gia tộc đã tiêu vong tất nhiên quần hùng phấn khởi. tranh đoạt thiên hạ. Trong lúc chiến trận sôi nổi hầu hết đều theo phe thuận thiên minh. Thuận thiên minh cùng thủy ra liên kết, đúng là một tổng một bằng hai. Tại thiên phong đại lục này ngày thống nhất không còn xa nữa. Lúc này lăng thiên đang phiêu diêu trên biển. Từng cơn gió xuân thổi đến khiến hắn nhíu mày. Ngọc băng nhan cùng Thủy Thiên Nhu lại trở về bên cạnh hắn đương nhiên là vui mừng vô cùng nhưng cũng không biết lo lắng điều gì. Lăng Thiên giờ đây đang nghĩ, mùa đông giá lạnh đang bao trùm khắp nơi. Đã đến lúc phải ra xa trường. Tiêu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu gia thế gia tài phiệt ngàn năm, một trận chiến lớn chỉ e rằng là chuyện nhỏ. Vấn đề này, Lăng Thiên có lo lắng của riêng mình. Thứ nhất là tâm thái của hai vị lão nhân Lăng gia Hai là tiêu nhạn tuyết. Ba là nếu tiêu ra tấn công thì Ngọc Mãn lâu bên này nhất định sẽ không ngồi im. Đến lúc đó hai bên cùng là kẻ địch thì hắn làm sao mà có thể ứng phó được. Lăng Thiên bực mình thở dài một hơi. Đúng là khó xử. Nước biển ung dung chảy qua. Đưa mắt ngàn dặm Trời xanh tiếp giáp vơ, u vinh, quy, quy, y, mặt biển, vô cùng hùng vĩ. Chỉ nửa tháng nữa là tới thiên tinh đại lục. Trong khoang thuyền tiếng cười nói vang lên, một người cười hì hì nói. Hai vị thiếu phu nhân, hai vị nói lần này công tử trở về. Mạnh quân sư bọn họ có quấn lấy công tử bảo công tử đăng cơ gì gì đó không? Để nhớ lần trước đánh đuổi bọn họ chó chạy gà bay Công tử chưa bao giờ điên cuồng đến thế Đúng là làm ta cười gần chết nhưng hai cha con bọn họ cũng mệt hết hơi Lè lưới, ha ha ha Lăng thiên lập tức sắc mặt khổ sở ta lẽ nào lại quên Không khỏi lông mày nhíu lại thở dài thở ngắn Ngọc băng nhan cười nói Nhưng mà ba người tổ tông nhà này cũng thật quái lạ Cứ như là gia tộc người khác tranh giành nhau vậy. Huyên để cha ông thì không nói làm gì, đến ngay cả thiên ca cũng không thích ngôi vị hoàng đế. Thật sự là kỳ lạ, hì hì, Thủy Thiên Nhu nói. Thật ra như vậy cũng là tốt. Nếu như thiên ca trở thành hoàng đế, ta còn nghe ai đó nói muốn tam cung lục viện, mấy nghìn mỹ nữ. Hắn dám, Ngọc Băng nhan nổi sận đùng đùng kêu lên. Có lăng thần tỷ tỷ cùng Lê Tuyết tỷ tỷ ở đây nếu hắn dám làm thế thì cho hắn cởi chuồng lên triều Ha ha ha bên ngoài. Lăng thiên cũng cười khổ, nhăn nhi trước kia hiền lành là vậy thế mà khi trở thành vợ lại hung áp như vậy. Trong nhà người khác nhiều nhất cũng chỉ có một con sư tử Hà Đông. Trong nhà mình, lăng thiên đếm phải có đến 5-6 con sư tử Hà Đông. Đã thế lại còn toàn loại hung áp. Quả thật là con này còn áp hơn con kia. Hai con trước mắt xem ra vẫn còn hiền lành. Diễm Phúc đến đồng thời có khổ nói không thành lời cùng lúc đó trên thiên tinh đại lục bởi vì rét đậm đã qua. Xuân đang đến. Các thế lực đều đang chuẩn bị hành động. Hào khí khẩn trương nổi lên khắp nơi. Lăng phủ biệt viện tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cơ hồ gió Xuân chưa thổi qua ngọn cỏ thì đã bắt đầu rồi. Trời đông rét mướp. Đến ngay cả lăng gia giàu có nhất thiên hạ cũng đã tích chứ đủ lương thảo binh khí tiền nhưng họ vẫn đang không ngừng tích chứ thêm. Dưới sự điều phối đem lại hiệu suất cao của mạnh ly ca, lương thảo thu về không ngừng cung ứng cho Đông Nam chiến tuyến cùng chiến tuyến chính Tây Bắc. Mạng lưới tình báo do lăng thiên xây dựng trong thời gian này cũng tăng cường hoạt động. Còn có một tổ chức Thủy Tinh Lâu không chỉ cung cấp thông tin cho Lăng Thiên mà còn cung cấp những thông tin rất chính xác tỉ mỉ cho hai nhà Ngọc và Tiêu gia. Những tin tức giá cơm A O B hơn A nơi biệt thật giả khiến cho hai nhà rối loạn. Mỗi ngày đều có một đám người ngồi bàn luận, phán đoán. Trên thực tế những tin tình báo này chỉ có 80% là sự thật. Cũng chỉ có như vậy hai nhà nơi G cơ Tiêu mới bỏ tiền ra mua những thông tin này. Nhưng mà 80% là thật hay là 90% thì khiến cho người ta đau đầu mới là điểm chết người. Lăng thần Lê Tuyết hai vị đại tiểu thư thời gian gần đây có phần nhàn nhã thậm chí còn có thời gian đi câu cá. Mấy ngày nay đã khiến cho Tiêu nhạn Tuyết rất hâm mộ. Sau khi dặn dò mọi chuyện cho thuộc hạ Tiêu Nhãn Tuyết cũng sẽ gia nhập đám người này. Ông bà nội của Lăng Thiên lại càng quá đáng. Thừa dịp Lăng Thiên không tại ở đây đưa Nguyệt Công Chúa đến Lăng Phủ Biệt Viện. Mục đích rất rõ ràng chính là để nàng thiết lập mối quan hệ tốt với mấy người phụ nữ của Lăng Thiên. Vậy là có bóng người phụ nữ vừa vặn một bàn mạt trược. Nhưng những ngày thư thái như vậy cũng đến lúc khiến Mạnh Ly Ca có ý kiến. Mạnh Ly Ca cùng tất cả quân vụ đại thần thầm kêu than bởi vì chuyện ngôi vị mãi không giải quyết xong. Ông nội và cha Lăng Thiên cùng Lăng Khiếu nói chờ Thiên Nhi trở về nói tiếp Cuối cùng vẫn không thấy đâu Mấy người này cũng không có gì làm Buồn bực chân tay Mãi cho đến một ngày Gió xuân thổi qua ngọn liễu xanh Lê Tuyết và Lăng Thần Thương Thảo xong Mới trực tiếp ký mệnh lệnh Chọn ra mấy trăm người tình báo Răng một mẻ lưới lớn hướng về Đông Nam Trong đó còn có mấy sát thủ do Lăng Thiên huấn luyện cẩn thận Từ ngày hôm đó Lăng phủ biệt viện sống như nơi tụ họp của trăm loài chim Ngày đêm vang lên tiếng kêu chiêm chiếp Lăng phủ biệt viện lại lần nữa sống dậy khí thế chuẩn bị Mà trong khoảng thời gian này Lăng lão gia tử cùng Đông Nam Tiêu Phong Hàn cũng thông thư mấy lần Trong thư nội dung cụ thể không thể biết Nhưng nhìn lão gia tử không cao mày chắc hẳn là rất lạc quan Trong khoảng thời gian này Trong vòng một tháng Lăng ra cùng Lăng phủ biệt viện hàng ngày đều bắt được mấy tên thích khách Do thám gì đó Số lượng nhiều tần suất dày khiến cho Lê Tuyết Lăng trì cũng phải tặc lui không thôi Cuộc đại chiến xem ra không cách nào tránh khỏi Đúng lúc đó tin truyền đến cuộc chiến giữa hai nhà Ngọc Thủy đã kết thúc Ngọc gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu đã về về thành Minh Ngọc Tin tức này khiến người nhà Lăng gia phấn chấn không thôi Vậy là Lăng Thiên cũng đã trở về Vượt quá dự đoán của tất cả mọi người Ngày thứ năm Ngọc Mãn lâu tới Tuyên cáo thiên hạ Đăng cơ làm hoàng đế Xây thần Ngọc Vương Quốc Tự xưng là diệt thiên đại đế Bào ra thân Quân Lâm Phương Bắc Tiếp đó Ngọc Gia đăng đài bái tướng Bổ nhiệm Ngọc Gia nhị ra Ngọc Mãn đường làm trích nguyên xoáy Suốt 20 vạn quân Viễn trinh nguyệt thần quốc Ngọc Mãn lâu tỏa trấn thành Minh Ngọc Thống soái Tây Môn Thiên Tài dẫn 10 vạn quân đánh đông dẹp bắc. Tây Hàn Ngô Quốc dần dần khôi phục trở thành một phần của Thần Ngọc Vương Quốc. Đại quân Ngọc Gia từng bước nam tiến, lần lượt tại yến quận, Táng hồn sơn khắp hồn tốc đâm xuống đầu trận tuyến. Quân tiên phong trực chỉ thừa thiên. Trong lúc nhất thời mặt đông mặt tây mặt bắc diện đồng thời báo nguy. Thế cục vô cùng khẩn trương. Về chuyện Sơ A U, -S -U VNQQ, quy quy, Lý Tiêu Gia sau như thế nào? Trước trận đại chiến bắt đầu nên sắp xếp ra sao? Đây vốn là cuộc diện đã được định sẵn Chỉ có một điều không rõ ràng đó là Tiêu Gia tự xưng 150 vạn binh lực Trên thực tế nếu như Tiêu Gia kiên trì đấu một trận thì Lăng Gia có thắng cũng sẽ phải trả một cái giá quá đắt Hơn nữa đến lúc đó Tiêu Gia lại phải đối mặt với sự báo thù bằng máu của Lăng Gia Đến lúc đó thì kết cuộc của tiêu gia chỉ có thể là diệt vong mà thôi Cho dù mấy vị cao nhân lăng gia muốn phóng thích cũng không được Chuyện này căn bản không cách nào giải thích nổi với các tướng sĩ trên xa trường Chính vì điều này không chỉ có tiêu nhạn tuyết lo lắng mà lăng thần và lê tuyết cũng đang rất buồn phiền Từ việc lăng thiên chưa quyết tâm ra tay với tiêu gia đã đủ chứng minh lăng thiên vẫn còn nể tình cảm giao hảo giữa ông nội và cha hắn với tiêu gia Cho nên... Tuy lăng phủ biệt viện đã nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng vẫn khó có thể định kế hơn. O. A. C. H. Mơ. Không cách nào chiến thắng được lòng mình. Quả thật là đang lo lắng. Thắng rồi thì nên làm gì? Chỉ có một tiếp cuộc viên mãn nhất đó chính là tiêu gia chủ động đầu hành. Nhưng 150 vạn cường đại binh lực quyết trí thể báo thù của tiêu gia lẽ nào lại đầu hàng? Chuyện đó có thể xảy ra không Tối hôm đó Lăng thần vội vàng đi vào phòng Lê Tuyết Hai người bí mật thương lượng một hồi Sau đó Lê Tuyết trầm trồ khen ngợi Tiếp đó Lê Tuyết cùng Lăng thần đến phòng Tiêu Nhãn Tuyết Nói hết mọi chuyện một lượt Tiêu Nhãn Tuyết đang đau khổ Vì chuyện giữa gia tộc mình và Lăng ra Nghe được những lời đó Ánh mắt sáng lên Tâm trạng khá tiêu ra nhị ra Tiêu Phong Dương đã ở lăng phủ biệt viện hơn nửa năm. Vết thương sớm đã được trị khỏi. Chỉ là lăng ra bảo vệ nghiêm mật. Phong Dương tuyệt đối không trốn không thoát được. Dần dà, sự nôn nóng ban đầu của Tiêu Phong Dương cũng dần bị áp chế. Hắn khi thì đọc sách, khi thì thưởng thức trà hoặc là luyện khí. Hắn không nghĩ tới hy vọng xa xỉ là rời khỏi nơi này nên tâm trạng cũng đã bình ổn hơn nhiều. Không chỉ tung lực mà đến ngay cả tâm tính cũng tiến bộ. Buổi tối. Trong bóng đêm im lặng. Mấy tên bảo vệ cửa cũng đã ngáy khò khò. Tiêu phong dương thở dài. Bỏ quyển sách trên tay xuống. Thầm nghĩ. Một ngày nữa lại qua đi. Không biết bên ngoài thế nào. Thời tiết đã bắt đầu ấm lên rồi. Lần này lãnh đạo binh sĩ chắc là anh cả. Không biết lần này thắng lớn không đây. Nghĩ một lát. Hắn lắc đầu cười, thầm nghĩ, mình ở đây đến ngay cả tự do cũng không có thì biết cũng để làm gì chứ. Hắn cười khổ một tiếng, chậm rãi đi đến bên giường, chuẩn bị quần áo đi ngủ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó, cửa ra vào phát ra một tiếng động tựa hồ có người té, sau đó cửa đã bị gõ hai cái. Tiêu phong dương chống ngực đập nhanh mạnh thầm nghĩ, chẳng lẽ cao thủ của gia tộc đến cứu mình. Nhưng nơi này phòng vệ nghiêm ngặt vậy bọn họ sao tới được đây Lẽ nào là dự ký của Lăng Thiên Trên thực tế Tiêu ra gần 3 tháng nay Phái nơi cao thủ đến cấu tiêu phong dương nhưng tiếc thay đều bị Lăng Thiên lê tuyết tiêu diệt Đến một người thì chết một người Đến hai người thì chết hai người Không một ai sống sót trở về Trong lúc hắn suy nghĩ bên ngoài lại truyền đến hai tiếng kích vào cửa Tiêu Phong Dương hơi chút lững lự bước nhanh đến cạnh cửa. Cửa mở ra một người cao gầy và một mùi hương phả ra. Nhị ra ra, không thể chậm che được nữa. Mau cùng ta đi. Đúng là tiếng của Tiêu Nhãn Tuyết. Tuyết Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi định làm cái gì hả? Tiêu Phong Dương hoài nghi nhìn nàng. Chuyện Tiêu Nhãn Tuyết ở lăng phủ biệt viện Tiêu Phong Dương sớm đã biết. Hơn nữa trước cũng đã gặp mặt vài lần. Đối với cô cháu gái này, Tiêu Phong Dương không thể làm gì được nhưng mà hắn cũng cho rằng Tiêu nhạn Tuyết vô danh vô phận sống ở đây quả thật là làm Tiêu ra mất mặt bởi vậy cho nên cũng không vui vẻ gì. Muốn nói gì ra ngoài hãy nói. Tiêu nhạn Tuyết vội vàng nói. Không, Tiêu Phong Dương nghi ngờ nói. Nói hết mọi chuyện rồi đi cũng chưa muộn. Cùng lắm là ta không trốn thoát được. ngươi bị phát hiện chắc cũng không sao chứ tiêu nhạn tuyết ở lăng phủ biệt viện lâu như vậy tiêu phong dương tuy nhận cô cháu gái này nhưng mà hắn không cho rằng tiêu nhạn tuyết sẽ mạo hiểm để cứu hắn ra tiêu nhạn tuyết sầm chân nói nhị ra ra ngày hổ đổ rồi sao chẳng lẽ ta còn có thể hại người hơn nữa người bị nhốt ở đây đã lâu như vậy cho dù muốn biết điều gì thì nói ra cũng không có ý nghĩa gì Hôm nay tuyết nhi sở dĩ mạo hiểm đến cứu người là bởi vì tình hình có biến động Ta dù thế nào cũng là con gái của tiêu gia chẳng lẽ ta lại đại nghịch bất đảo hải gia tộc mình Tiêu phong dương hử một tiếng nói Nữ sinh hướng ngoại Vậy cũng chưa hẳn Nhưng nghĩ đến chuyện ra ngoài rồi nói cũng không là không thể cùng lắm là không thể thoát nổi Dù sao nếu tiêu nhãn tuyết có hỏi gì thì ta cũng không trả lời mà có trả lời thì lăng thiên dám tin sao Sau khi thay bộ quần áo đen do tiêu nhãn tuyết mang đến Tiêu Phong Dương trong lòng cũng không ôm hy vọng gì Cứ coi như là ra ngoài giải sầu Vừa đến lưng núi một cơn gió mát rưỡi thổi đến Tiêu Phong Dương hít vào một hơi thật dài Đúng là nửa năm nay hắn mới cảm nhận được điều này Đứng lại kẻ nào đó Một giọng nói sắc lạnh vang lên Một bóng hình tựa như u linh xuất hiện Trường kiếm trong tay lòe lòe hàn quang Là lăng trì Là ta Tiêu nhãn tuyết không chút hoang mang nói Hóa ra đúng là tiêu cô nương lăng trì tôn kính nói Không biết tiêu cô nương muộn vậy còn muốn đi đâu Sao lại mặc quần áo đi đêm thế này Luyện khinh công sao Ta không ngủ được Thấy hai nhà sắp đánh nhau Lòng ta như tê giải nên muốn ra ngoài đi dạo Hơn nữa nửa đêm chẳng nhẽ lại mặc quần áo trắng giò người Hôm nay ngươi trực đêm sao? Hôm qua là lăng vũ Tiêu nhãn tuyết thở dài một hơi Lăng trì ha ha cười nói Hôm nay đúng là thuộc hạ trực đêm Xe đến trước núi ếch có đường Đây là câu công tử thường nói Cô nương sốt ruột gì chứ? Tiêu nhãn tuyết mỉm cười Người bận thì cứ đi đi Ta lại muốn đi dạo quanh một chút Giải sầu Lăng trì đồng ý rồi nhìn tiêu phong dương Đang mặc đồ đen đeo mặt nạ hỏi Vị này là tiêu nhãn tuyết hì hì cười nói Người này là gian tế do tiêu gia phái tới chỗ ta Lời này vừa thốt ra khiến tiêu phong dương Sưởng sốt mồ hôi vã ra Thành thật mà nói Tiêu Phong Dương tuy không cho rằng Tiêu nhạn Tuyết thật là tới cứu mình nhưng bị giam hãm lâu Hắn vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi Vừa nghe Tiêu nhạn Tuyết đột nhiên nói vậy sao lại không sợ hãi Lăng chỉ cười ha ha nói Tiêu cô nương thật biết nói đùa Đêm lạnh cô nương bảo trọng Nói xong hắn hành lễ rồi thong song rời đi không hề truy vấn nữa mươi 727 Rốt cuộc cũng thoát Tiêu Phong Dương tuy không hoàn toàn tin nhãn tuyết, cũng không hy vọng là có thể trốn thoát. Khi ánh mắt sắc lạnh đó dừng lại trên người hắn, hắn không khỏi lo lắng. Toàn thân mồ hôi lạnh toát ra. Khi ra khỏi lăng phủ biệt viện cũng đụng phải nhiều người chất vấn. May mà Tiêu nhãn tuyết ứng phó tốt nên mới thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù là thân nhân vật thứ hai của Tiêu gia nhưng Phong Dương cũng không khỏi tặc lưới. Lăng phủ biệt viện phòng bị nghiêm ngặt tiêu ra không thể nào mà sánh bằng Hơn nữa lăng phủ biệt viện cũng không phải là chỗ cơ mật nhất Chắc hẳn chỗ cơ mật của lăng thiên còn canh phòng cẩn mật hơn Còn tiêu ra Chỗ ở của gia chủ tiêu phong hàn phòng về chắc cũng chỉ như phòng về vòng ngoài của lăng phủ biệt viện Thật khó mà thoát khỏi lăng phủ biệt viện Hai người lên ngựa chạy xa đến hơn 10 dặm, Tiêu nhạn tuyết dừng bước Nhìn tiêu phong dương nói, nhị ra ra, tuyết nhi chỉ đưa người đến nơi này thôi. Đây là 200 lượng bạc, ba ngàn lượng ngân phiếu. Nhị ra ra thuận buồm xuôi gió phong dương xúc động nói, tuyết nhi, ngươi vì cứu ta đã chuẩn bị bao lâu? Nhãn tuyết sắc mặt buồn bã, trước đây khoảng hơn 10 ngày, ta lấy cớ tâm trạng không tốt ra ngoài đi dạo. Nếu không như vậy thì sao có thể dễ dàng cứu Nhị gia ra, ra như vậy chứ? Lăng phủ biệt viện phòng vệ nghiêm mật, vừa rồi mấy người canh gác bí mật còn nhận ra là ta nên mới không tra hỏi. Tiêu Phong Dương kinh ngạc nói, mấy lần kiểm tra vừa rồi mới chỉ là kiểm tra bề ngoài sao? Nhạn Tuyết nói, đúng vậy, người trong gia tộc phái rất nhiều cao thủ đến cứu Nhị gia ra, ra nhưng đều không thể vượt qua lôi trì. nỗi khổ trong này nhị ra ra sao có thể biết được phong dương mơ hồ nói ngươi không đi cùng ta sao nhãn tuyết buồn bã cười nói tuyết nhi đã không thể rời khỏi lăng phủ biệt viện chỉ cầu nhị ra ra lên đường bình an về đến gia tộc chỉ cần giữ cho gia tộc bình an vậy là ta không còn yêu cầu gì nữa phong dương trong nội tâm không khỏi kích động nói Tuyết Nhi, ngươi lén thả ta ra, Lăng Thiên biết lẽ nào sẽ tha cho ngươi. Hơn nữa, đoạn đường này có nhiều người tra hỏi như vậy. Nếu một khi phát hiện ra ta trốn thoát, Người bị tình nghi duy nhất là ngươi. Ngươi tính thế nào? Chẳng lẽ ngươi chúng độc dược gì của Lăng Thiên sao, Bị hắn khống chế sao? Nhãn Tuyết cười cười, nói. Đúng vậy, Tuyết Nhi đúng là chúng độc tình của ta kiếp này không thể giải được. Nhị ra ra, nói thật, thiên ca trong lòng tuyết nhi còn quan trọng hơn người. Nếu là thắng trước thì ta quyết định sẽ không cứu người ra. Nhưng bây giờ, tiêu gia chúng ta đang đứng bên bờ diệt vong. Mà ta có muốn truyền tin ra ngoài cũng không được nên chỉ có hạ sách này. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tiêu Phong Dương khó hiểu nói. Cái gì mà diệt vong? Nếu tiêu ra quyết bảo vệ mình thì vẫn còn 3.000 dặm núi sông Đông Nam Lăng thiên dù có khả năng thông thiên thì cũng làm sao có thể làm khó dễ được ta Tiêu nhãn tuyết lo lắng nói Nhị ra ra vẫn còn chưa biết hết bí mật này của tiên ca đến ngay cả ta thời gian gần đây mới biết Từ hơn tháng trước Mỗi lần nghe tiếng nổ Không biết là do đâu Lúc đầu còn tưởng tiếng pháo nổ Cứ như thế tiếp diễn nhiều ngày vì tò mò nên ta đã đi tìm hiểu Mới phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa Nếu không tăng cường phòng bị Thì tiêu ra chúng ta quả thật đang đứng bên bờ diệt vong Tiêu phong dương lo lắng hỏi Tiếng nổ đó không phải là tiếng pháo sao Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nhạn tuyết nói Nhì ra ra còn nhớ sông Bích Lan không hiểu sao bị cắt đứt Lũ lụt tràn ngập khắp nơi không Thỉnh Phong Dương gật nhẹ đầu Giọng căm hận nói Làm sao có thể quên được Cũng là bởi vì việc này Ta mới bị bại trận 40 vạn đại quân đều hóa thành hư không Ta sao có thể không nhớ Chỉ trách ông trời trêu người Hết lần này tới lần khác Vào lúc em chốt Xét đánh núi lớn chặn sông Bích Lan Chuyện này lẽ nào là thiên ý Nhãn tuyết cười cười nói Chuyện đó không phải là thiên ý Ta nói cho Nhị Gia Gia biết Sông Bích Lan bị chặn là do con người làm ra Nhị Gia Gia có thể tin được không? Do con người làm ra Sức người có hạn Muốn làm vậy cũng phải mất thời gian dài Sao có thể chứ? Tiêu Phong Dương trợn mắt há hốc mồm nói Đúng là có chuyện này Đó cũng chính là bí mật Tiêu nhạn Tuyết sắc mặt chỉnh trọng nói Tiếng nổ lớn đó là vũ khí bí mật do lăng phủ biệt viện nghiên cứu chế tạo ra Thiên ca đã chặn sông Bích Lan được là nhờ loại vũ khí bí mật này Đó cũng là lần đầu tiên sử dụng loại vũ khí này Loại vũ khí này một khi được sử dụng cho dù là rời núi lấp biển cũng chỉ trong nháy mắt Tiêu diệt cả trăm ngàn quân cũng chỉ trong giây lát mà thôi Có việc này sao? Tiêu phong dương lập tức hổ nghi Nhãn tuyết hơi do dự một chút Rơ roi đánh ngựa. Lại chạy thêm 20 dặm đường. Lúc này mới dìm ngựa dừng lại. Nhìn phong dương bằng ánh mắt khó hiểu. Tiêu nhãn tuyết cực kỳ cẩn thận từ trong áo lấy ra một vật gì son to như hai đầu ngón tay. Tròn căng. Nặng trịch, Tựa như bên trên có hoa văn kỳ lạ. Và còn có một cái tay giật kỳ lạ. Đây là vũ khí bí mật. Ta đã lấy được nó từ chỗ lê tuyết tỉ tỉ. uy lực cực lớn chỉ cần một cách thôi cũng đủ để giết chết mấy chục người thậm chí là trên trăm người tiêu nhãn tuyết trịnh trọng nói tất cả những xưởng sản xuất bí mật của lăng phủ biệt viện đều đang sản xuất loại vũ khí bí mật này nguyên liệu chế tạo đắt đỏ mà trình tự phức tạp họ sớm đã chế tạo được một số lượng lớn vũ khí bí mật này rồi Chỉ với vũ khí bí mật này thơ chuyện tấn công một thành nào đó là chuyện dễ như trở bàn tay Chính là thứ đồ chơi này Phong Dương cầm lấy hoài nghi nói Cho dù đây là khối sắt nguyên chất cũng không thể đập chết mấy người Tuyết Nhi chẳng lẽ ngươi cho rằng nhị ra ra hồ đồ vậy sao Nhãn Tuyết nhìn quanh nói Giờ đây cũng đã đủ xa rồi ta sẽ làm cho người xem Nói xong Nhãn Tuyết cầm lấy vũ khí bí mật xoay người ném ra xa trên không trung lói sáng sau đó rơi xuống một cái cây to đến ba bốn người ôm phong dương hử một tiếng có phần không kiên nhẫn nhưng vẫn kiềm chế liếc nhìn tiêu nhạn tuyết đột nhiên không hề báo hiệu một tiếng giống như sét đánh vang lên nơi vũ khí đó rơi xuống nổ tung ánh sáng trói mắt phát ra Cây đại thụ kia âm thanh giận người rồi đổ gục xuống. Phong Dương bất ngờ không đề phòng. Chỉ nghe thấy oang một tiếng. Còn đâu không nghe thấy gì. Tựa hồ như có mấy ngàn vạn con muỗi đang vo ve. Hắn xì mũi một cái. Máu mũi chảy ra. Chiến mã hí vang một tiếng. Đá chân trước lên. Tựa hồ như muốn hất hắn xuống ngựa. Nhãn tuyết sớm đã biết nên bịt kín lỗ tay. May mắn vô sự. Sau tiếng nổ lớn hai người phi ngựa qua đó Cái cây đại thụ này đã bật cả dễ lên Bên dưới là một cái hố to đùng Dương Phong trợn tròn mắt Vật này mà dùng trên chiến trường thì quả là đáng sợ Tiêu ra làm sao có thể thắng được Thậm chí muốn thắng cũng là hy vọng xa vời Cho dù có cố gắng che giấu Phòng bị đến đâu thì cũng có tác dụng gì không Trước loại vũ khí này thì tất cả đều chỉ như trang giấy mà thôi Nếu lăng thiên dùng vật này tham gia chiến đấu Chỉ sợ tiêu ra thật sự tiêu rồi Vật như vậy con người có thể lại sao Nhãn tuyết nghiêm mặt nói Ta cũng vì phát hiện ra chuyện này nên mới biết Chuyện lăng ra thống nhất thiên hạ đã là không thể ngăn cản Nếu tiêu ra cứ cố chấp thì chỉ e rằng Tiêu nhãn tuyết lắc đầu nói Cho nên ta mới mạo hiểm Cấu nhị ra ra trở về gia tộc Gia tộc sau này nên như thế nào quyết định sớm vẫn hơn Có vật này thì còn có thể thế nào được chứ Còn có thể thế nào được chứ Tiêu Phong Dương nản lòng thoái chí Sau khi chứng kiến tận mắt sức mạnh như vũ bão của vũ khí bí mật đó Phong Dương cũng không còn hy vọng gì về tiền đồ của Tiêu ra Chẳng lẽ phải đầu hàng lăng ra thật sao Từ bỏ cố gắng của bao thế hệ đi trước Từ bỏ cơ nghiệp của tiêu ra, tiêu phong dương hai con mắt bỗng lóe sáng. Tuyết nhi, người đã có thể lấy được một cái, thì chắc hẳn cũng có thể lấy thêm vài cái. Nếu lấy được cách chế tạo thì với thế lực của gia tộc ta, chiếm thiên hạ, nhị ra ra, người lại hồ đồ rồi. Việc ta thả nhị ra ra ngày hôm nay đã là vi phạm những điều tối kỵ của thiên ca và cũng là đi ngược lại với lòng ta. Ngay cả khi ta thực sự muốn vậy cũng không có cách nào Nhị ra ra cũng chỉ được nhìn thấy thần uy của nó Vì sao lúc trước ta cũng chỉ được nghe thấy âm thanh của nó Bởi vì cách chế tạo nó là tuyệt mật Vũ khí đó cũng là lê tuyết tỉ, tỉ tỉ tặng cho ta Chứ đừng nói đến chuyện lấy được phương pháp chế tạo Thử hỏi nhị ra ra Nếu đã như vậy thì người nào có thể làm được Tiêu nhãn tuyết sắc mặt sầu khổ vạn phần Phong dương tài trí hơn người. Không thể không biết nguyên nhân tiêu nhãn tuyết nản lòng thoái chí Ta chỉ có thể đưa người tới đây thôi. Nhị ra ra mau đi đi. Thứ này ta cũng chỉ là lần đầu sử dụng. Về sức mạnh của nó đến đâu cũng không hiểu rõ hết. Tiếng nổ lớn vừa rồi sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Một khi phát hiện nhị ra ra cũng đừng lo nhưng cơ nghiệp ngàn năm của tiêu ra không thể bị hủy hoại trong chốc lát. Tiêu nhãn tuyết nói Phong Dương cũng như tỉnh ngộ nói Đúng thế ta phải nhanh chóng trở về gia tộc cùng đại ca thương lượng xem nên làm thế nào Tuyết nhi Làm khó ngươi Ngươi lúc này vẫn phải trở lại lăng gia, Cho dù phải chịu ướt ướt đến đâu cũng không thể từ bỏ Cơ hội sống cuối cùng của tiêu gia đều nằm trong tay ngươi Nhãn tuyết quay mặt qua chỗ khác Nói Nhị ra ra mau đi đi, đêm dài lắm mộng Đông Phương đã bắt đầu chiến tranh Vũ khí này cũng đã chuyển qua một phần rồi Nhị ra ra xin hãy bảo trọng Phong Dương nghe tin loại vũ khí này đã vận chuyển tới Đông Phương không khỏi lo lắng Vội vàng cáo biệt Tức tốc phi ngựa Biến mất trong bóng đêm Nhãn tuyết thở dài Muội muội làm sao vậy Kế hoạch viên mãn thành công Sao lại thở dài Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên là tiếng của lăng thần. Bóng trắng lói lên. Lăng thần. Lê tuyết. Lăng chỉ ba người đồng thời xuất hiện sau lưng Nhạn tuyết. Nhạn tuyết không chút ngạc nhiên. Thở dài. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nói. Nhưng ta cũng là con gái nhà tiêu gia, lừa gạt trưởng bối của ta như vậy, ta luôn cảm thấy không phải. Lê tuyết khuyên nhủ. Mấy lời nói của mỗi mỗi câu nào không phải là sự thật Chính mỗi muội mới là người cấu vứt gia tộc. Nói một cách khó nghe Khi mà chiến sự lan rộng Chúng ta muốn toàn thắng Tốt thắng Thì chỉ có thể sử dụng vật này trên chiến trường Khi đó tiêu ra đúng là sẽ bị diệt vong Bây giờ Phong Dương mang tin tức này về Ta tin họ sẽ quyết định nên làm gì Đến lúc đó hai nhà không làm tổn thương hòa khí, hóa giải mọi chuyện, muội muội cũng có thể an tâm đứng cạnh Thiên ca vậy chẳng phải là chuyện vui sao?" Nhãn Tuyết mặt đỏ bừng, Lăng Thần nhẹ nhàng cười nói: "Lê Tuyết tỷ tỷ nói đúng, muội muội không cần để ở trong lòng. Chúng ta sở dĩ làm như vậy cũng là vì tiêu gia." Lăng Thần vừa nói vừa nhìn về phía Lê Tuyết, nói: "Nhưng thứ này Chỉ dựa vào lời của Phong Dương thì vẫn không được Có lẽ phải thể hiện chút cho bọn họ nếm mùi đau khổ Cộng thêm lời của Phong Dương mới có thể khiến cho các trưởng lão gia tộc tin tưởng Nếu không thì khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng Lê Tuyết gật đầu cười nói Nên như thế, Lăng Trì kích động nói Lăng thần tỉ chuyện này để ta làm được không? Lăng thần nhìn nhìn Lăng Trì nói Ngươi ở nhà cùng với Điệp Nhi muội muội đi Trước khi lăng kiếm cùng công tử trở về không được chạy khắp nơi Việc này ta sẽ sắp xếp. Từ chỗ nhãn tuyết được biết Đông phương chiến tuyến Vô luận là lăng gia hay là tiêu gia, Đều đa chuẩn bị khai chiến Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra cuộc chiến tranh tàn khốc nhất Chỉ cần có lệnh là sẽ có chiến tranh Mà một khi chiến tranh xảy ra thì không có đường lùi nữa Tiêu phong dương lòng nóng như lửa đốt Thúc ngựa đi về hướng đông Phong dương quyết tâm mang tin tức này an toàn trở về tiêu ra Trên đường hắn nhiều lần thay trang phục Thậm chí còn hóa trang thành nhà buôn Đầy tớ Đầu đường xó trở Hắn rất cẩn thận nhưng lại không ngờ nhất cử nhất động của hắn đều bị theo dõi Tin hắn trốn thoát khỏi lăng phủ biệt viện đã Lan ra khắp nơi Lăng phủ biệt viện vây bắt khắp nơi Phong Dương cũng vô cùng thận trọng. Lăng Phủ Biệt Viện báo. Phong Dương hôm nay đã rời khỏi Thừa Thiên Thành, hóa trang thành một người buôn thuốc, mua hai con ngựa đi về phía đông. Báo. Tiêu Phong Dương đã xuất hiện ở Vũ Thành, hóa trang thành một thư sinh. Báo. Phong Dương chưa nay lại cải trang thành thầy tướng. Báo. Phong Dương hôm nay lại giả làm du côn trà trộn vào đám côn đồ, nhưng chúng ta vẫn theo sát. Báo. Tiêu Phong Dương đã... Báo, Phong Dương đã tiếp cận thiên thủy nhất tuyến quan trước mắt hắn hóa trang thành một tướng sĩ lăng quân Lê Tuyết sau khi nhận được tin mi mới quyết định Cho Phong Dương chịu chút đau khổ Sau đó để hắn trốn thoát trong lúc ngàn cân treo sợ tóc Hắn trốn thoát quá thuận lợi Sẽ khiến hắn nghi ngờ Báo, Phong Dương khiến cho ba quân sĩ của ta bị trọng thương Hắn rốt cuộc đào thoát thành công Bố trí Phong tỏa vây bắt Phải phong tỏa hắn trong phạm vi nhất định. Sau đó nghĩ biện pháp khiến cho Đông Nam vũ gia biết. Để bọn họ tới cứu. Diễn trò một phen. Những người đến cứu có thể giết không tha. Lê Tuyết đại tiểu thư không hề kém lăng thiên. Thậm chí còn có phần hơn. Lăng thần ngồi cạnh cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Kiểu bố trí này đúng là đánh vào lòng người. Đến ngay cả lăng thần theo lăng thiên đất lâu cũng không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng Đông Nam Tiêu Gia cũng nhận được tin báo. Mời tuyệt đỉnh cao thủ của thiên thượng thiên. Phối hợp với gần 500 binh sĩ thương vong và bị chết. Rốt cuộc cũng đã cứu được Tiêu Phong Dương trở về. Cũng đúng hôm đó. Cuộc chiến giữa lăng gia cùng Tiêu Gia nổ ra. Tiêu Gia một vì cứu viện Tiêu Phong Dương nên dùng kế điệu hổ ly sơn. hai vị muốn biết phòng ngự của lăng gia thế nào nên đã tấn công đại quân tiêu ra trực tiếp xông lên như nước vỡ bờ điên cuồng đánh sâu vào thiên thủy nhất tuyến quan quân kỳ phần phật một cuộc đại chiến hừng hực khí thế khiến cho phong dương có chút không kịp thích ứng số lượng người chết hai bên không ngừng tăng lên quân lệnh từ soái trứng phát ra đại tướng thống lính quân lần này Là nhân vật kiệt xuất đời thứ ba tiêu ra Tiêu kiếm phong Hắn vừa chỉ huy tác chiến Vừa thỉnh giáo phong dương Đúng lúc đó Trên chiến trường Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh Dường như trời đất sụp đổ Mặt đất dường như cũng rung chuyển Bụi đất rơi đầy trên trứng bồng Mọi người đều thất sắc kinh ngạc Tiêu phong dương lập tức nhớ tới vũ khí bí mật mà tiêu nhạn tuyết cho hắn xem sắc mặt không khỏi tái đi. Chẳng lẽ Lăng Gia bắt đầu sử dụng vũ khí bí mật đó? Chương 728: Chuẩn bị lập quốc. Cửa trứng bồng đột nhiên mở ra, mấy vị tướng quân người đầy bụi đất vội chạy đến, khuôn mặt đầy máu kinh hoàng nói: "Báo đại soái, Lăng quân sử dụng một loại vũ khí bí mật nào đó, quân ta thương vong nghiêm trọng, mấy huynh để phía trước không thể cầm cự được." Xin đại soái hãy ra quyết định Vũ khí bí mật Tiêu kiếm phong nhếu mày Mặt tái nhợt Cơn chấn động vừa rồi khiến hắn thấy bất an Nhìn thấy tướng quân của mình hồn bay phách tán Trong nội tâm hắn có chút cáo giận nói Chính là tiếng nổ vừa rồi sao Nhìn bộ dạng các ngươi xem có ra thể thống gì không Đúng vậy Thuộc hạ chỉ thấy vật gì đó đen đen ném tới Sau đó là tiếng nổ vang trời Vô số huyên đệ trong nháy mắt thịt nát xương tan Một người đàn ông to cao bị mấy mảnh bom bắn vào người Máu từ những vết thương không ngừng chảy ra kinh hãi nói Chúng ta thậm chí còn không thấy kẻ địch ở đó Chúng ta thất bại một cách rất mơ hồ Hơn nữa Những huyên đệ đã chết không ai là toàn thây Có người đến cả xương cốt cũng không thấy Quả thực như là lôi thần đến vậy mấy hương để phía trước cũng đã bị dọa cho sợ chết khiếp trong đại trướng tất cả đều im lặng tiêu kiếm phong giận tím mặt quát to gan thật dám dùng tà pháp mê hoặc quân ta người đâu đem những kẻ này ra chém đầu cho ta kẻ nào còn muốn làm loạn chém hết cho ta mấy binh sĩ đẩy người vừa nói lên hắn cũng đã sợ chết khiếp nên không còn phản kháng gì nữa chỉ lẩm bẩm Lôi thần đến thế gian tiêu phong dương xúc động thở dài nói Buông hắn ra Đừng út hiếp hắn Ta lần này thoát hiểm cũng may là có tuyết nhi thả ta ra Và cho ta xem vũ khí bí mật này Không nghi ngờ gì nữa quân đội lăng gia đã bắt đầu sử dụng loại vũ khí này Đối mặt với vũ khí lợi hại như vậy Cơ kháng cử lại sao Chúng là dao thớt Ta là thịt cá Tiêu ra chúng ta còn sức chống đỡ hay không? Tiêu kiếm phong nhìn phong dương, nói. Nhị ra sao lại nói vậy? Mặc dù vũ khí bí mật của lăng gia rất lợi hại. Thì sao chứ? Chúng ta cũng đã giữ chứ hơn trăm vạn quân binh và ngựa. Coi như là dùng nhân mệnh để đè chết chúng cũng đủ. Kẻ bị kẻ thù dọa cho sợ hãi thì giữ lại còn có ít gì? Ngu ngốc! Ngươi còn chưa tận mắt thấy uy lực của nó thôi, sao dám lớn tiếng nói vậy chứ? Ngươi muốn đưa tiêu ra vào con đường diệt vong sao? Tiêu phong dương đứng dậy, hạ lệnh nói. Từ giờ trở đi toàn quân ngưng chiến, ổn định đại doanh kiểm số thương vong trấn an binh sĩ, chờ lệnh. Không được hành động càng không được tùy tiện giao chiến với lăng quân. Nếu kẻ nào vi phạm, giết không tha. Hắn bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn tiêu kiếm phong. kẻ nào cũng vậy chuyện giao chiến phải đợi ta trở về tiêu ra cùng đại ca thương thảo đắc. đây là mệnh lệnh phải nghe lệnh của nhị ra tiêu kiếm phong vội vàng đứng thẳng tiếp nhận quân lệnh uy danh của phong dương trong quân đội còn cao hơn cả tiêu phong hàn quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh không người nào dám trái lại tiêu phong dương lòng nóng như lửa đốt đừng nói là nghỉ ngơi ăn uống Đến ngay cả miếng nước cũng không kịp uống. Hắn lại đánh ngựa chạy về Đông Nam. Lúc này, Lăng Thiên cũng đã tiến vào đất Thiên Tinh. Trên biển suốt một tháng, Lăng Thiên cũng không hẳn là phí công. Bởi vì có cao nhân cùng quay về. Vị cao nhân này tất nhiên là đệ nhất cao thủ. Giang Sơn lệnh chủ tống quân Thiên Lý. Thiên Lý dù là võ học, y đạo đều không ai bằng. Hắn cảm thấy Lăng Thiên lần này giá lâm thiên phong, là một bước đột phá. Trước khi Lăng Thiên không đột phá, tâm cảnh cao hơn võ công mấy bậc. Nhưng sau lần kỳ ngộ này, nội lực của hắn như hỏa tiến, tăng lên không ngừng. Tâm cảnh lại rớt về phía sau. Nhưng Lăng Thiên vẫn đạt được nhiều cách lợi. Chỉ chờ đến khi tự thân công lực cùng tâm cảnh tu vi hoàn toàn dung hợp. Lăng thiên mới có thể coi là vô địch thiên hạ Đến ngay cả tống quân thiên lý Không thừa nhận cũng không được Lăng thiên giờ đây đã đạt tới cảnh giới mà trước tới giờ không ai đạt được Khi mà lăng thiên vẫn còn đang tràn ngập trong niềm vui của buổi tiệc đón chào hắn trở về Thì đã nhận được hai phong thư Là của lăng lão gia tử cùng lăng khiếu đại tướng quân Nội dung như sau Tức tốc về thừa thiên chuẩn bị lập quốc Xem ra lăng lão gia tử rốt cuộc cũng không thể ngăn nổi các đại thần Chuẩn bị lễ đăng cơ làm đế Tin tức này khiến lăng thiên thở phào nhẹ nhõm Làm một đế vương phong kiến Vị trí hoàng đế này cũng đã chống quá lâu Vô luận là đại quân chinh phạt tác chiến hay là chính lệnh thông đạt Không có thánh chỉ Vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng Không danh chính ngôn thuận Từ giờ trở đi Lăng Thị Vương triều cuối cùng cũng được thành lập Lăng Thiên thật sự rất vui mừng Gia gia của mình tuy tuổi đã cao Nhưng hắn tin tưởng rằng dưới sự chăm sóc của hắn Thì ông nội của hắn vẫn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế khoảng 10 năm nữa Sau cha là phụ thân 20 năm nữa cũng không thành vấn đề đến lượt hắn thì chắc cũng phải hơn 30 năm Đến lúc mình đăng cơ Mình sẽ tìm đứa con truyền ngôi cho đỡ nhiều việc Ta không thèm làm hoàng đế Mệt chết được đã vậy Ngày nào cũng phải hành lễ này nọ Phiền Một đống chuyện thế sự càng phiền hơn Đến tận cần đến hắn làm hoàng đế Nên hắn thấy rất vui Từ khi hạ thuyền Tống quân thiên lý không biết đã biến đi đâu Đến ngay cả lăng thiên Cũng không biết hắn đi từ lúc nào Lăng thiên cũng chỉ mắng Vài câu rồi thôi không thèm quan tâm nữa Khi mà Lăng Thiên vui mừng trở lại Lăng Phủ Biệt Viện, thì đã là buổi chiều thứ ba. Nhìn thấy bốn người mặc áo trắng đứng ở cửa biệt viện, chờ nghinh đón. Lăng Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Xuống ngựa, cùng Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng nhanh nhanh chóng đi tới. Bên kia, Lăng Thần cùng Lê Tuyết, nhãn tuyết ba người đang đứng đón chào. Vẻ mặt vô cùng xúc động. chỉ có kiểu nguyệt Tông chúa là chân tay luống cuống đứng im tại chỗ nhìn chồng và em họ của mình đi tới chẳng biết tại sao con mắt lại nhỏ đi khoa ha ha ha tiểu mỹ nhân nhớ ta lắm phải không mau đến ôm ta đi dọc đường chỉ có đối mặt với thiên lý nên tiểu lăng công tử buồn bực không thôi lăng thiên định đưa hai tay ra vuốt ve để giảm bớt nỗi buồn bực Rồi ôm lấy ba nữ nhân đang vui mừng đón chào Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng gặp lại Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Mơ U Cơ Tiêu không phải là lăng thiên mà là ngọc băng nhan cùng thủy thiên nhu Bọn họ vui mừng ôm chầm lấy nhau Hét lên ầm ý Díu ra díu dít nói gì gì đó lăng thiên giữ nguyên tự thế dương hai tay ôm đứng một mình ở một bên trên mặt lộ vẻ buồn bực bọn người mạnh ly ca cố nén cười chào hắn lăng thiên lúc này cáu giận buông tay xuống vừa nói vừa oán hận nhìn ba mỹ nữ trong nội tâm lửa giận bừng bừng hừ cho các ngươi đắc ý cố ý cho làm ta mất mặt ta không thể làm gì các ngươi sao Lát nữa xem lăng tiểu công tử hành hạ các ngươi Hắn đã dưỡng sức lâu lắm rồi đấy Hừ hừ Tay Lăng thiên trong nội tâm cười gian xảo Ánh mắt lóe sáng Mạnh ly ca đứng đối diện trong nội tâm không khỏi run lên Tại sao công tử lại nhìn mình mà cáo giận vậy chứ Không phải là trên biển đói ăn khiến hắn muốn làm quàng chứ Nghĩ đi nghĩ lại toàn thân hắn nổi ra gà tìm cớ chạy mất Không thể không nói, trong mấy tháng này, Lăng Đại Công Tử đúng là phải chịu nhìn quá nhiều. Mặc dù ở thiên phong có Ngọc Băng Nhan có thể gì gì đó, nhưng mà so với Lăng Thiên mà nói, Ngọc Băng Nhan thể chất quá yếu. Cứ khi Lăng Tiểu Công Tử mới tiến hành một nửa, mới vừa có cảm giác thì giai nhân đã không thể chịu được, mơ màng mà thiếp đi. Cuối cùng chỉ còn lại lăng đại công tử bất mãn chừng trong mắt và lăng tiểu tông tử hừng hực khí thí. Như thế thả không, còn hơn, về phần khi lên thuyền. Đúng là thời gian dài bế quan. Cho dù ngẫu nhiên thông khí, cũng phải giáp mặt thiên lý. Muốn chuyện đó cũng khó. Giờ thì cơ hội đến rồi. Nhất định phải. Lăng thần quay lưng về phía lăng thiên cùng ba cô gái không thể không dùng mình một cái. thiên đệ kiểu nguyệt công chúa thời gian này gầy đi nhiều cả người nhìn trông héo hon đi nhiều chỉ có đôi mắt là to ra lăng thiên trong nội tâm thở dài bà chị họ này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn mỹ mão hơn người cũng luôn chăm sóc lăng thiên tuổi thơ của lăng thiên có quá nhiều hình ảnh của bà chị này nhưng không biết vì sao trong nội tâm hắn không có tình yêu nam nữ với nàng Hơn nữa long tường của Thừa Thiên Vương quốc là do Lăng Thiên lật đổ Đó chính là cha đẻ của Kiểu Nguyệt Mặc kệ hắn gian ngoan xảo quyệt đến đâu Nhưng hắn là kẻ địch Lăng Thiên ngược đãi hắn như thế nào đều không có gì đáng trách Nhưng liên lụy đến Kiểu Nguyệt công chúa Thì đúng là đáng xấu hổ Trong thiên hạ ai cũng biết Công chúa Kiểu Nguyệt Thừa Thiên Vương quốc là người phụ nữ của Lăng Thiên Hơn nữa trên danh nghĩa còn là người phụ nữ đầu tiên Cuộc hôn nhân ban tặng trên danh nghĩa của Long Tường Mọi người đều biết Nhưng chính bởi vậy Người phụ nữ này của Lăng Thiên không ai không biết không ai không hiểu Đôi khi Lăng Thiên cũng cho quả Nhưng mỗi lần nghĩ không thông hắn lại cảm thấy rất khó chịu Không phải áy náy Lăng Thiên đối với chuyện này trước giờ không áy náy Long Tường cũng không đáng để Lăng Thiên ấy náy Càng không thể khiến hắn thấy ăn hận. Nếu cho Lăng Thiên cơ hội làm lại hắn vẫn sẽ làm vậy. Nhưng trong nội tâm luôn có một cảm giác khó nói thành lời. Nhưng giờ đây Lăng Thiên nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây. Trong Lăng phủ biệt viện để đón mình. Điều đó cho thấy gì? Điều đó cho thấy Lăng Lão gia tử cùng Lăng Lão Đại Nhân hai người đã chấp nhận kiểu nguyệt. Lăng Thiên không muốn thừa nhận. Cũng không có cách nào phủ nhận. Ai... Đau đầu đau đầu thật Lăng thiên nhớ tới buổi tối hôm đó to hắn về nhà Kiểu Nguyệt ở một mình trong tiểu viện lẩm bẩm đau khổ nói với chính mình Trong nội tâm không khỏi cảm thấy kích động Chị họ Lăng thiên bình tĩnh nhìn nàng Lâu ngày không gặp Xem ra chị cũng gầy đi nhiều Phải không Sao để lại không cảm thấy vậy Kiểu Nguyệt ông chúa ánh mắt thê lương Mấy ngày không gặp mà trông để trưởng thành hơn nhiều Giữa hai người có gì đó rất ngượng ngùng Hai người đều nhận ra điều đó phát <cười> hạ Hành tẩu giang hồ Màn trời chiếu đất Nhiều chuyện Tất nhiên ta đã trưởng thành hơn rồi Lăng thiên cố ý nói đùa vài câu Sau đó xoay người lại Nói Đừng đứng ở đây nữa Mau vào trong thôi Ta còn có việc muốn thương lượng với mọi người Mấy người phụ nữ nghe xong khuôn mặt hiện ra một vẻ gian kế Đến ngay cả Ngọc Băng Nhan và Thủy Thiên Nhu Cũng không ngoại lệ Bọn họ cười nói rồi cùng nhau ùn vào bên trong Chỉ còn lại Lăng Thiên cùng Kiểu Nguyệt công chúa Ân Đến các nàng cũng cho ta và Kiểu Nguyệt cơ hội Ở riêng với nhau Chuyện gì xảy ra vậy Thật là quái lạ Lăng Thiên nghĩ mãi không ra mọi ngày mấy người này ganh vét Ven tị không thôi thế mà hôm nay lại đổi tính sao Lăng Thiên không biết Trước khi Kiểu Nguyệt đến Lăng Lão Đại Nhân đã từng triệu tập Lăng Thần cùng Lê Tuyết đến nói chuyện Và giới thiệu về kiểu nguyệt Đặc biệt nhấn mạnh kiểu nguyệt giờ đây không chỗ nương tựa Còn đối với Lăng Thiên lại có tình cảm sâu đậm Lăng Lão Đại Nhân cũng nhìn rất chuẩn Từng ấy năm như vậy Phụ nữ bên cạnh Lăng Thiên không ít Nhưng có thể ảnh hưởng đến Lăng Thiên Cũng chỉ có Lăng Thần Bởi vì Lăng Thần chưa bao giờ yêu cầu Lăng Thiên điều gì Luôn thầm lặng hy sinh vì lăng thiên Nhưng chính bởi vậy Một khi lăng thần mở miệng Vô luận là chuyện gì Lăng thiên đều rất coi trọng Chỉ cần một câu của lăng thần Lăng thiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ Còn về lây tuyết Lăng lão phu nhân không rõ vị cô nương này rốt cuộc đến từ đâu Ra thế thân phận như nào Thậm chí cũng không rõ Lăng Thiên vì sao lại tín nhiệm và thân cận với cô gái đó đến vậy Nhưng Lăng Lão Phu Nhân sớm đã biết một việc Đó là Lê Tuyết cũng có sức ảnh hưởng đến Lăng Thiên Đôi khi còn hơn cả Lăng Thần Nếu muốn kiểu nguyệt được Lăng Thiên chấp nhận thì cửa ai phải vượt qua không phải là Lăng Thiên mà chính là Lăng Thần và Lê Tuyết Chỉ cần hai người kia đồng ý thì coi như xong Nếu họ không đồng ý thì có trăm phương ngàn kế cũng vô ích Lăng thiên có đồng ý hay không thì cũng chịu Từ trong tâm Lão đại nhân vẫn luôn hướng về đứa cháu gái ngoại của mình Có thể thấy nó hạnh phúc Thì lão nhân cũng mãn nguyện Đặc biệt đối tượng lại là đứa con duy nhất của mình Đương nhiên càng muốn thúc đẩy việc này Làm hoàng hậu tuy không có khả năng Nhưng mà sau này làm phi tần thì vẫn có thể Hơn nữa, kiểu nguyệt tính tình hiền lành không thể làm hoàng hậu, không thể không nói. Lăng lão phu nhân nhìn rất chuẩn. Hơn nữa, bà cũng biết sức ảnh hưởng của mình. Bất luận lăng thần và Lây tuyết có đồng ý hay không. Chỉ cần bà mở miệng, hai nàng tuyệt đối không dám phản đối. Dù sao, bà vẫn là ruột thịt của lăng thiên. Mọi chuyện tiến triển giống như lăng lão phu nhân dự đoán. Lăng thần không có ý kiến gì Lê Tuyết không muốn nhưng đối mặt với bà nội của Lăng Thiên thì vẫn phải tỏ ra vô cùng vui mừng Mặc dù Lê Đại Tiểu Thư không thích kiểu xã hội gia trưởng phong kiến này nhưng trên thực tế Lê Đại Tiểu Thư từ lâu đã nhận ra Lăng Thiên muốn làm hoàng đế Tương lai còn có không biết bao nhiêu người phụ nữ Chẳng bằng giờ đây hành động Chỉnh lý bọn tỉ muội, Đối phó với người ngoài Không cho hắn dở thói trăng hoa Lê Tuyết sao lại ngốc đến mức nghe theo lăng lão đại nhân Sau khi tiếp xúc với kiểu Nguyệt Lê Tuyết thấy đáng thương cho một cô gái hiền lành Dịu dàng kiểu con gái truyền thống Vậy là thống nhất chiến tuyến bước đầu hình thành Chỉ chờ Ngọc Băng Nhan cùng Thủy Thiên Nhu trở về Là bắt đầu Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nhìn thấy Ngọc Băng Nhan cùng Thủy Thiên Nhu bọn họ vui mừng đến vậy Lăng thiên nào biết đâu rằng bọn họ có kế hoạch gì Hắn còn đang tơ tưởng đến chuyện cùng đắp chăn chung với mấy mỹ nữ Khiến lăng tiểu công tử thả sức một phen Sao biết được hạnh phúc của hắn đã nằm trong kế hoạch của các mỹ nhân mươi 729 Thần châu đế quốc Mời kiểu nguyệt công chúa đi vào lăng phủ biệt viện Nghỉ ngơi xong Lăng thiên liền lập tức kéo tay Lê Tuyết và các mỹ nhân đến thư phòng bàn chuyện đây cũng không phải là lấy cớ mà là nhiệm vụ mà lăng lão ra tự giao cho lăng thiên đó là tìm một cái tên hoành tráng cho lăng đế quốc sắp thành lập lăng thiên đương nhiên không dám chậm trễ vạn nhất chọc giận lão ra lại trực tiếp hạ chiếu truyền ngôi cho hắn thì hắn còn đâu tự do truyền cho cháu không truyền cho con chuyện này không vi phạm lời của tổ tiên lăng thần lê tuyết và những người khác ngồi thành một vòng Sáu nữ nhân đều cười mỉm nhìn Lăng Thiên. Lăng Thần ngồi bên trái Lăng Thiên. Lê Tuyết ngồi bên phải. Ngọc Băng Nhăn ngồi bên trái Lăng Thần. Thủy Thiên Nhu ngồi bên phải Lê Tuyết sau đó là tiêu nhạn Tuyết cùng kiểu Nguyệt Công Chúa. Có thể nói, giờ đây hậu cung của Lăng Thiên có thể nói là đã có nền móng cơ bản. Tất cả đều đã tụ họp ở đây. Luận võ công. Lăng Thần Lê Tuyết đều đủ để quét ngang hiện nửa thiên hạ. Luận trí kế Lăng thần Lê Tuyết Thủy Thiên Nhu Cũng không kém bất luận kẻ nào Về phần kinh doanh Người duy nhất vượt qua tiêu Nhạn Tuyết Là mẹ của Lăng Thiên Sở Đình Nhi Có thể nói toàn những mỹ nữ tài giỏi Giờ đây Lăng Thiên ngồi đây Giữa mùi thơm bồng bềnh Trước mắt toàn là quốc sắc thiên hương Toàn là tuyệt thế giai nhân Lăng đại công tử cùng Lăng tiểu công tử Đều đỏ mặt tía tay Nhất tề ngẩng đầu lớn ngực tối giáo chờ sẵn bị bỏ đói lâu như vậy khui hôm nay cuối cùng cũng có thể giải khuy một bữa quốc hiệu lăng thần xinh đẹp nhíu mày nói tên gì thì hay lăng thiên trừng mắt đó chính là điều ta vừa hỏi mà lăng thị đế quốc sao hà ngọc băng nhan nâng vinh mặt nháy mắt nói quê quá quê quá tục thủy thiên nhu bất mãn lắc đầu nói lăng thiên đế quốc được đấy chứ Tục chết được ý Tên của thiên ca sao có thể làm tên nước Thế thì sau này ai ai cũng mang thiên ca ra bàn luận sao Tiêu nhãn tuyết lập tức bác bỏ nói Theo ta thấy hay đặt tên là thiên quốc cho thỏa đáng Vừa dễ nghe lại còn đơn giản Đi chết đi Người mới thiên quốc Ý Lê tuyết ba một tiếng đánh vào mông của nhãn tuyết Nhãn tuyết thét lên kinh hãi Đỏ mặt bụng lấy mông đứng lên Ngồi xuống, Lăng Thiên ra vẻ đạo mạo nói đồng thời liếc lê tuyết, Nha đầu kia sao lại giống ta vậy? Thích vỗ mông phụ nữ, nhưng mà cảm giác hí hí. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong đầu đột nhiên lói lên một suy nghĩ. Xã hội chủ nghĩa thần châu hoa hạ sao hả? Lăng Thiên đắc chí hỏi, e hèm, hèm, hèm, lê tuyết kịch liệt của ho khan thiếu chút nữa không thở nổi. Huyên cái tên phấn thành. Thanh niên bất mãn với xã hội huyên vậy mà cũng nghĩ ra được Suýt nữa làm mùi sặc chết Mấy người còn lại không khỏi nhìn nhau Không hiểu cái tên cổ quái này hàm nghĩa gì Thật sự buồn cười vậy sao Sao lại không thấy buồn cười gì nhỉ Còn nữa phấn thanh là cái gì Cái tên này cũng không có gì không hay cả Còn ý nghĩa nữa chứ Lăng thiên nói một câu Lê tuyết khinh khỉnh tức giận nói Là không có gì tốt quả thật là có ý nghĩa nhưng huyên không thấy đặt tên đó ở đây chẳng ý nghĩa gì cả sao. Lăng thiên hừ một tiếng cãi lại. Dù sao ta quyết định rồi. Nếu không gọi là thần châu đế quốc thì gọi là hoa hạ đế quốc chọn một trong hai. Các mũi nghĩ tên nào hay? Chọn đi. Bọn họ đều kinh ngạc, không hiểu gì. Nhìn Lăng thiên không nói gì, hắn đã quyết rồi còn bảo họ đến thương lượng. Mọi người lập tức đều dùng ánh mắt kinh bị nhìn lăng thiên Lăng thiên mặt dày như vạn lý trường thành lẽ nào lại để tâm Mặt không đổi sắc Chính trọng nói Sao Hạ tùy, tùy thôi tùy thôi Bọn họ đồng thanh nói Tiếp đó không ai đếm xỉa đến hắn Cùng nhau thảo luận trang điểm thế nào Quần áo ra làm sao Lăng thiên buồn bực hỏi Chẳng lẽ hai cái tên này đều không hay Bọn họ ngẩng đầu nhìn hắn Sao cũng được nói Tùy thôi Lăng thiên không vui đứng lên Nói Lê tuyết đi theo ta Lê tuyết lười biếng hỏi làm gì vậy Lăng thiên hừ hai tiếng Làm ra vẻ nổi giận đùng đùng trầm mặt đi ra ngoài Lê tuyết đảo tròn mắt Theo phía sau hắn đi ra ngoài Thiên ca sẽ không thật sự tức giận chứ Nhãn tuyết thấp thỏm không yên nói Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vừa rồi có phải là hơi quá không? Kiểu Nguyệt công chúa lo lắng hỏi Chắc chắn sẽ không sao Tuy không biết vì sao Nhưng công tử tuyệt đối không giận vì chuyện nhỏ này đâu Lăng thần chắc chắn nói Hẳn là có chuyện gì khác Nhưng mà khả năng lớn nhất là giả vờ giả vờ Mấy người lập tức kêu lên rồi nhớ tới vẻ mặt của Lăng thiên Không khỏi vui mừng Nhưng mà cho dù thật sự tức giận, chúng ta cũng không cần sợ. Thủy Thiên Nhu hít mắt cười nói. Ta có chủ ý này, chỉ cần qua đêm nay, cam đoan hắn tuyệt sẽ không dám tức giận. Các gì, nói, mau, mấy người đều hiếu kỳ. Đến ngay cả người hiểu lăng thiên nhất, lăng thần cũng không khỏi dòng tai nghe. Nàng biết, lăng thiên hoặc là tức giận hoặc là không mà một khi đã giận thì phải xả bằng máu. Giờ phút này nghe Thủy Thiên Nhu nói có biện pháp. Không khỏi tinh thần chấn động. Hì hì hì Thủy Thiên Nhu cười cười, nói. Thiên ca trong khoảng thời gian này chắc ít phải một tháng rồi chưa làm chuyện đó. Chỉ cần thần tỷ cùng băng nhan khuya hôm nay hầu hạ hắn thì. Sau một hồi mấy người mặt đỏ tía tay. Đặc biệt là hai người đứng mũi chịu xào lăng thần cùng ngọc băng nhan mặt càng đỏ. Đuổi đánh Thủy Thiên Nhu. Lăng thần nhiến sang nhiến lời cười mắng Phi cái con bé này nói hưu nói vượn Mọi người cùng nhau đánh cho mùi một trận Ngọc băng nhan đỏ mặt nói Còn không phải tại mùi Vậy mà còn đứng đó nói Mấy người thấy làm lạ không biết sao Lại tại thủy thiên nhu Nên truy vấn Ngọc băng nhan xấu hổ quyết không nói Mãi lâu sau mọi người mới biết dục hỏa đốt người lăng thiên Hắn mấy lần muốn gì kia Nhưng Thủy Thiên Nhu vẫn cố thủ. Lăng Thiên không có cách nào khác đành phải đi tìm Ngọc Băng Nhan. Nhưng Ngọc Băng Nhan chiến lược quá yếu. Sớm hạ trận khiến cho Lăng Thiên nửa vời cực kỳ khó chịu. Hơn nữa bên cạnh còn có thiên lý. Bọn họ nói chuyện cười to. trêu vẹo. Thủy Thiên Nhu mặt đỏ bừng nhìn trộm chung quanh không thấy có người. Bắt chước tiếng Ngọc Băng Nhan. Ngọc Băng Nhan xấu hổ. Giận dỗi vài câu. Đứng dậy chạy mất Bọn họ cười đùa đến đỏ cả mặt Ngoài cửa, Lê Tuyết khẽ mỉm cười Nói Sao phải bận tâm vậy Chỉ là một cái tên mà thôi Lăng thiên thở dài, nói Chắc là không thể trở về được Nhưng muội ta chúng ta đều là Con cháu viêm hoàng Vĩnh viễn là như vậy Ta không bao giờ quên nguồn gốc của mình Lê Tuyết con mắt sáng Lóng lánh nhìn hắn, nói Thật ra, thần châu Hoa hạ hai cái tên đều rất hay Nhưng mà hoa hạ thì khó mà giải thích được Nói những lời này cũng là vì xem trọng đề nghị của Lăng Thiên Nên mới đặt tên nước là Thần Châu Đế Quốc Được Lăng Thiên vui vẻ đồng ý à, Tuyết Kiểu Nguyệt là thế nào Lê Tuyết vừa quay đầu Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn một hồi cười nói Huyên vẫn còn hỏi được sao Đây là ý của Lão Đại Nhân Lăng Thiên thở phào một cái buồn bực nói Ta biết Nhưng mà, với tính cách của mùi, mùi sao có thể, ta có thể làm gì chứ? Đây là ý của bà nội huyên, muội có thể phản đối sao? Nhưng giờ đây muội cũng không phản đối. Ở thời đại này, là phải như vậy, đã không cách nào phản đối, thì đành phải chấp nhận thôi. Lê Tuyết lúc này mới tiếp tục câu chuyện thở dài, nói, hơn nữa, kiểu Nguyệt cũng đáng thương. Hương có thể chấp nhận Thủy Thiên Nhu cùng tiêu Nhàn tuyết từ phe địch vì sao không thể tiếp nhận kiểu nguyệt. Lê tuyết con mắt sáng người nhìn lăng thiên. Người thân của Ngọc Băng Nhan Hương giết không ít. Anh của Thủy Thiên Nhu gián tiếp chết dưới tay Hương. Gia tộc của Nhàn tuyết Hương cũng đã tàn sát hơn 40-50 vạn. Hương có thể tiếp nhận Ngọc Băng Nhan. Có thể tiếp nhận Thủy Thiên Nhu. Cũng có thể tiếp nhận tiêu Nhàn tuyết. Hết lần này tới lần khác vậy mà với kiểu nguyệt huyên lại không thể. Chỉ cần kiểu nguyệt toàn tâm toàn ý, huyên đâu cần phải quan tâm đến thân phận của nàng. Huyên giờ đây không tự tin mang lại hạnh phúc cho phụ nữ sao? Mùi thật sự không thể hiểu nổi huyên nghĩ gì và sao phải như thế. Lăng thiên đột nhiên giống như bừng tỉnh. Lão đảo lùi sau hai bước. Đúng vậy. Ta có thể giết người của Ngọc ra. Thủy ra. cũng đã giết cả người nhà long ra chỉ vì mục tiêu của mình là bảo vệ gia đình và thành lập thần châu tại thế giới kỳ dị này hơn nữa sau này hậu cung của ngươi sẽ có lăng thần ngọc ra tiểu công chúa băng nhăn thủy ra tiểu công chúa thủy thiên nhu tiêu ra tiểu công chúa tiêu nhạn tuyết những tỷ muội này ai là đèn đã cạn dầu nếu hương lo lắng kiểu nguyệt sau này có suy nghĩ Thì cứ sớm phòng bị đi, bất kỳ một ai đều không phải đối thủ thì lo lắng gì. Hơn nữa dù sao nàng cũng là ruột thịt của Huyên, hai lão nhân gia cũng tác thành vậy thì có thể thế nào được chứ? Lê Tuyết tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy kết hôn trong họ tục. Lăng thiên nhíu mày, vậy thì sao? Từ xưa đến nay cơ bản đều là họ hàng gần kết hôn, anh chị em họ kết hôn là chuyện thường. Lê tuyết cười nhạt đột nhiên nhìn lăng thiên sắc mặt dữ quyệt Lập tức hiểu ra muốn đánh chết hắn Muội đánh chết hương cái kẻ xấu xa này Lăng thiên cười hì hì lách mình né tránh Trong nội tâm cuối cùng đã giải quyết xong một việc Thầm nghĩ không thẹn với lương tâm Đã tiếp nhận ngọc băng nhan tiểu thủy thiên nhô Tiêu Nhạn tuyết Vì sao không thể tiếp nhận kiểu nguyệt Trong dị giới này sao có thể thuần khiết mãi được Nghĩ như vậy, Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện cười khiếp trước, không khỏi cười hì hì. Lê Tuyết tò mò hỏi, hương cười cái gì? Lăng Thiên nghiêm trang nói, ta nhớ ra một lý do, nhớ tới việc tại sao lại có trở ngại về tâm lý. Lê Tuyết nhìn hắn cười hèn mọn bị ủi. Tuy biết rõ không phải là cái gì tốt đẹp nhưng vẫn muốn hỏi nguyên nhân gì? Bởi vì quá trưởng thành, cho nên xấu hổ không dám. Lăng thiên cười toàn thân run rẩy, hai cái bả vai co lại co lại, cốt, lê tuyết lập tức đỏ bừng cả mặt, đá hắn một phát vào mông. Dưới đề nghị của Lăng thiên toàn thể quân thần nhất trí thông qua quốc hiệu của nước mới là thần châu đế quốc. Quốc hiệu tạm thời không truyền ra ngoài, chỉ chờ trong vòng một tháng sau khi đăng cơ, phú cáo thiên hạ thành thừa thiên. Ngọc Mãn Lâu Ngọc chỉ còn chờ Đông Phương chiến sự căng thẳng. Tiêu ra huy động một lượng quân lớn tập trung ở Đông Nam. Ấy vậy mà chỉ sau một đợt tấn công nhỏ đã án binh bất động khiến cho Ngọc Mãn Lâu khó chịu nói không lên lời. Lúc này, lại truyền ra ngoài tin lăng gia chuẩn bị tháng tới đăng cơ. Chính thức lập quốc, Ngọc Mãn Lâu tại vừa nghe xong liền hất đổ ba chén trà. Tiêu ra một đám nhát gan. hơn nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức xưng là trăm vạn hùng binh và bốn mươi vạn quân đội mang trong mình lòng căm thù và nhận được sự trợ giúp của thiên thượng thiên sao lại mặt vô âm tín trong ngự hoa viên của ngọc gia ngọc mãn lâu thân mặc hoàng bào mặt âm trầm đứng trước một cây mẫu đơn nở hoa thì thào chửi bới nhưng mà đối địch vẫn là đối địch chúc mừng cũng phải cử đoàn sứ giả đi dù sao trên danh nghĩa cũng là thân gia của con gái ngọc mãn lâu đang tại lo lắng không biết cho ai đi thì thỏa đáng ở phía đông nam tiêu gia cũng nhận được tin tức này thanh phong sau khi trở về lập tức cùng tiêu phong hàn vào trong mật thất hai huyên để nói chuyện suốt đêm ngoài hai người ra không có kẻ thứ ba biết câu chuyện giữa họ lăng gia chuẩn bị lập quốc tin tức này chuyển đến tiêu phong hàn khẽ trầm mặc Sau đó thở dài Tiêu ra lần này chuẩn bị thừa thiên trúc sử tiết đoàn có thể nói vô cùng long trọng Nhị ra tiêu phong dương vừa về đến gia tộc lại gánh một trách nhiệm quan trọng Chuẩn bị lần nữa xuất ngựa sơ đến thừa thiên Lần này đi không giống với lần trước Lần trước tiêu ra so với lăng ra vẫn còn cao hơn nhiều Nhưng vật đổi sao rời Tiêu ra đã xuống dốc Lăng ra lại trở thành chủ nhân của đế quốc lớn Tạo hóa trêu người Tiêu phong hàn trong thư phòng Ngửa mặt lên trời thở dài Tâm tình phức tạp Khi phong dương muốn cáo tử đại ca ra đi Chuyện lại có chuyển biến Bên ngoài chuyển đến một tiếng cấp báo Bẩm gia chủ Mộng lão thần tiên tới gặp cho vào Tiêu phong hàn thở dài Rốt cuộc đã tới sao Nhưng cho dù thiên thượng thiên võ công Có cao cường đến đâu thì sao chứ Rõ ràng nhân lực khó mà chống lại được thứ vũ khí đó Tiêu gia chủ Lão Phu lần này đến Chính là muốn hỏi một chút Thống soái vì sao hạ lệnh ngưng chiến Trăm vạn đại quân của chúng ta có thể chiếm cả đại lục Đến lúc đó, xưng vương xưng bá là điều tất yếu Nhị ra thoát hiểm trở về tất nhiên là chuyện đáng mừng Nhưng tại sao lại hạ lệnh ngưng chiến Chắc phải có lý do gì đó Một lão già dâu tóc bạc phơ vừa sải bước vào cửa nói với tiêu phong hàn nhưng áng mắt sắc lạnh liếc nhìn tiêu phong dương. Mộng lão an tâm, việc này đương nhiên là có nguyên nhân. Túc phong dương cười cười, nói. Nhưng trong lòng lại rất phấn nộ. Cái lão già trước mặt này chính là người cầm quyền thiên thượng thiên. Cũng là nhân vật mà nhân dân tiêu ra Đông Nam suốt 3.000 dặm coi như thần tiên. Mộng phiên vân. Là chỗ dựa vững chắc của tiêu gia Và cũng là phái bừng bừng khí thế chiến đấu nhất Sức ảnh hưởng của người này đối với tiêu gia không khác gì phong hàn Cực kỳ khó chơi Nhưng vô luận như thế nào Hắn vẫn chỉ là khách mà thôi Còn hắn và đại ca mới là người cầm lái nhà tiêu gia Đang trong thời khắc mấu chốt Hắn lại xông vào ốm hách khi người quá đáng mà Phong Dương đột nhiên trong nội tâm thầm nghĩ, nếu cho hắn biết những chuyện mà hắn chưa biết về Lăng Thiên thì sao nhỉ? Tiêu Phong hàn cười lớn nói, mộng lão có chỗ không biết. Nếu không phải nhỉ để kịp thời trở về, e rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thất bại thảm hại. Lăng gia gần đây nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí vô cùng khủng khiếp. Nghe nói sức mạnh của nó có thể rời núi lấp sông. Chuyện Bích Lan Giang cũng là do nó gây ra. Trước mắt nó đã được dùng trong quân đội Quân ta lúc chiến đấu Đã bị tấn công mạnh Tổn thất vô cùng to lớn Cho nên ta cùng nhị để thương nhị Trước khi đưa ra quyết định thì cứ ổn định đắc Nếu là nhất thời bốc đồng Đem trăm vạn đại quân vào chỗ chết Thì đại sự cũng hỏng Vũ khí gì mà quy lực đến mức giết hết cả ngàn vạn quân Mộng phiên vân hử lạnh một tiếng Hắn âm lãnh nhìn tiêu phong dương Nhị gia Lão phu nhìn ngươi không phải là bị địch nhân giỏ cho vỡ mật rồi chứ Hay là bị lăng thiên chiêu hàng nên trở về để thuyết phục tiêu gia chủ Nếu không, với thủ đoạn của lăng thiên ngươi sao có thể chạy thoát dễ dàng thế được Gia chủ không nên quên Lúc trước vì cứu nhị gia thiên thượng thiên đã mất hơn 10 cao thủ ở lăng phủ biệt viện Cao thủ như vậy còn chết vậy mà hôm nay nhị xa lại bình yên trở về thật là kỳ lạ. Chương 730 Mượn chủ đề để nói chuyện mình. Phong Dương vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ nói. Mộng lão nói vậy là có ý gì? Là nhãn tuyết đã mạo hiểm cứu ta ra, vì vậy nhãn tuyết vẫn nằm trong tay lăng thiên Triệu tra tấn. Hôm nay mộng lão lại nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta không phải là người của tiêu gia Chẳng nhẽ ta lại nói hộ cho địch Mộng phiên vân cười Nói Nhị gia nói sai mà cũng đúng Nhị gia tuy sẽ không bán đứng tiêu gia Nhưng người khác thì không biết được Cả thiên hạ Có ai không biết nhãn tuyết quyền cao chức trọng ở lăng phủ biệt viện Quản thuế má cho lăng thiên rồi còn bày mưu nghĩ kế Sao lại có thể bị chịu khổ cơ chứ Nhị ra nói vậy khiến mộng phiên vân ta thấy lơ ngơ quá. Chẳng lẽ nhạn tuyết cô nương không phải là người của tiêu gia? Nhưng ai cũng biết nhãn tuyết làm thế là vì sao? Nếu muốn ta tin tưởng ngươi không thông đồng với địch làm phản thì lập tức hạ lệnh tấn công. Tiêu Phong Dương giận dữ, nói. Mộng phiên vân ta kính trọng ngươi là tiền bối cao nhân, không so đo với ngươi, nhưng xin đừng quá đáng. Đây lợt. À. I, e. U. Dạ. Mấy trăm vạn đại quân bên ngoài cũng là binh sĩ của tiêu gia. Xuất binh không xuất binh là do ta và đại ca quyết định. Ngươi mặc dù là trưởng môn thiên thượng thiên, quyền cao chức trọng. Nhưng tại tiêu gia cũng chỉ là khách thôi. Không có tư cách nói chuyện chính sự. Tiền bối nếu không việc, xin mời đi. Tiêu gia được lắm. Ngươi đang hạ lệnh trục khách sao? Mộng phiên vân hì hì cười lạnh Đột nhiên khẽ vươn tay Trong lòng bàn tay phát ra một lực lớn Cách xa nhau hơn một trường Vậy mà vẫn tóm được cổ của tiêu phong dương nhấc cổ hắn lên Nói Tiêu phong dương Ngươi mặc dù là người của tiêu gia Nhưng nếu chọc giận lão đại Lão đại sẽ cho ngươi tan thành mây khói Ngươi nói xem ta có dám hay không Tiêu phong hàn kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ, mộng lão bực giận, nhị để cũng là do bị nhốt lâu ngày, lần này tâm tình không ổn, nên mới bất chính kính xin mộng lão hạ thủ lưu tình mộng phiên vân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, thiên thượng thiên ở Đông Nam, đã trải bốn đời, toàn lực giúp tiêu ra quật khởi, từ một gia tộc không danh tiếng gì thành một gia tộc tài việt hùng mạnh là vì cái gì chứ? Nếu chỉ dựa vào tiêu gia thì sao có thể được như vậy chứ? Ta tin tất cả các tiêu gia chủ đều hiểu đã đến lúc chiến đấu rồi vậy mà sao lại ngưng chiến? Sao lại có chuyện như vậy? Thiên Thượng Thiên đã có bổn sự quật khởi tiêu gia thì cũng có thể làm nó diệt vong. Tiêu Phong Hàn cười làm lành nói. tiền bối thần thông hoàng đại. Phong Hàn tất nhiên là tin biết trận chiến này nhất định phải xảy ra nhưng ta đã phái người đi thừa thiên. Điều tra xem vũ khí bí mật của Lăng Gia Rốt cuộc là vật gì Lực sát thương thật sự vô cùng lớn Chúng ta không thể không đề phòng Nếu vội vàng xuất chiến bị tổn thất nặng Thì đúng là ảnh hưởng xấu đến đại cục Lúc đó hối hận không dịp Mộng lão chắc trong nội tâm sớm đã có lập kế hoạch Không cần phải đùa như vậy nữa Mộng phiên vân cười lạnh nói Nhị ra là người biết binh pháp Lão đại quả thật là nóng vội quá Chắc hẳn nhị ra không trách tội Nói xong hắn buông tay, lùi về sau hai bước Phong dương tay bụm lấy cổ hỏng, đỏ bừng cả mặt ho khan vài tiếng Cổ họng máu ứ lại đỏ lừ Hắn miễn cứng ngồi xuống, nhìn mộng phiên vân cười gượng nói Mộng lão khách khí rồi, đùa cũng không thể tóm cầu người ta thế được Mộng phiên vân cười lớn nói Nhị ra, ngươi nhất định phải tin tưởng lão phu Nếu còn đùa nữa là mọi chuyện sẽ thành thật Phong hàn vội vàng hóa giải nói Mộng lão, vừa rồi ta cùng nhị để bàn bạc Lăng gia lập quốc Chúng ta phải đến chú đó là nói vậy chứ Thực chất là đến thăm dò lăng gia Nhưng mà nhị để một mình đi Ta sợ có chỗ sơ hở Mộng lão cao thủ nhiều như vậy Nếu có thể cử vài cao thủ cùng đi Xem xét và bảo vệ luôn thì đúng là không còn gì bằng Trừ phi thiên thượng thiên không có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ Mộng phiên vân nhìn phong dương thật lâu Khóe miệng cười lạnh, nói Được, không phái người đi Sao có thể yên lòng Ta tất nhiên sẽ phái người cùng nhị ra đi Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi Nói xong, hắn cười lạnh hai tiếng Nói tiếng cáo từ, rồi rời đi khinh người quá đáng Tiêu phong dương nhìn hắn rời đi lửa giận bừng bừng uất hận nói. Đại ca chẳng lẽ chúng ta lại cứ để thiên thượng thiên kiêu ngạo như thế mãi. Cuộc diện như vậy cho dù có được thiên hạ thì sao chứ. Lời nói của hắn huynh lẽ nào không hiểu sao. Hắn rõ là nói theo ý huynh. Đi theo bảo vệ. Ăn trộm bí mật. Thật ra căn bản là muốn giám sát đệ. Thiên thượng thiên thật sự quá đáng. không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, không đành lòng thì còn có thể làm gì chứ? nếu quả thật đối địch, thiên thượng thiên có thể tiêu diệt cả tiêu gia chúng ta. tiêu phong hàn trách mắng, sau này nói chuyện không được tùy tiện mở miệng chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn. tiêu phong hàn ánh mắt sáng lên đầy vẻ quyết tâm. đại ca, huyên sao lại để nghị hắn đưa người theo đệ? không phải là đi theo để giám sát sao? Chẳng lẽ đại ca cũng không tin tưởng đệ. Tiêu phong dương bất mãn nói. Nhị đệ hiểu lầm. Với trí thông minh của đệ. Sao nhìn không ra huyên làm vậy là bất đắc dĩ. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Cho bọn chúng giám sát. Như thế mới có thể bảo đảm tiêu gia ta tạm thời sẽ không gặp chuyện gì không may. Tiêu phong hàn mặt lạnh như nước. Nhưng mà. Lần này đi thừa thiên, để là sứ giả đến lúc đó, phải tùy cơ ứng biến. Mấy câu nói đó, Tiêu Phong Hàn nói rất nhỏ. Phong Dương ánh mắt lói lên, nói, hiểu rồi, để chắc chắn sẽ cẩn thận. Phong Hàn ha ha cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Nhị để yên tâm. Thiên Thượng Thiên Nhất mạch võ công tuyệt đỉnh. Cho dù có 10 người của Tiêu Gia cũng không phải đối thủ, nhưng... Nếu muốn bàn về chính trị Âm mưu Ha <cười> ha Ta và ngươi mới là nhất Hai huyên để bốn mắt nhìn nhau Cười ánh mắt lạnh lùng Nhị để đi theo ta Hôm trước ta lấy được một bảo bối Để tới xem đi Tiêu phong nói Tiêu phong dương trả lời Để cũng đang muốn xem thế nào Hai huyên để sóng vai mà đi Ngựa chạy nhanh như bay Tiêu phong dương trong lòng đang suy nghĩ Bên tai của hắn, vang vọng tiếng nói của đại ca Tiêu Phong hàn ngày hôm đó khi gọi hắn vào mật thất Mỗi một chữ mỗi một câu, hắn đều ghi nhớ trong lòng Nhị để, lần đi thừa thiên này để nắm trong tay sự tồn vong của Tiêu ra nên phải nhẫn nhịn Lăng ra thực lực quả thật là mạnh, nếu có thể mượn được trợ lực là tốt nhất Chúng ta cùng lăng ra vẫn còn một chút tình nghĩa Lăng ra sở dĩ không đồng thủ với tiêu gia là cũng vì tình nghĩa đó. Những năm gần đây, ta tiêu phong hàn vong ăn phụ nghĩa, thua thiệt bọn họ rất nhiều. Đến hôm nay không mặt mũi nào gặp bọn họ, vốn định đích thân đến nhận tội nhưng không thể. Nhớ xó năm đó ta cùng với đại tẩu từng cá cược. Lời nói đến nay vẫn còn nhưng người mất vật còn. Để lần này đi thừa thiên, cho ta chuyển lời đến đại tẩu. Ta thua cuộc rồi. Ta nhận thua. Thật ra ta đã sớm biết mình thua chỉ là không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận mà thôi. Giá tâm bừng bừng. Lại bị thiên thượng thiên khống chế khiến cho tiêu gia tiến thoái lưỡng nan nên đã ảnh hưởng đến mối giao tình giữa hai bên. Thậm chí còn bị mất tiểu tuyết. Năm đó nếu không thoái hôn tiểu tuyết chính là hoàng hậu của lăng thiên. Đến bây giờ tuyết nhi mới là người có tầm nhìn xa nhất tiêu gia. Hôm nay ta đã thua Tiểu tuyết tuy vẫn luôn ở cảnh lăng thiên Nhưng cũng đã mất đi chỗ rửa lớn nhất Từ Hoàng hậu chí tôn đến tần phi Tất cả đều là do tiêu gia ít kỷ giá tâm sắp đặt Để có thể cùng đại tẩu nói chuyện Hoàn thành mong ước của tiểu tuyết Nhắc lại đề nghị cũ Và xem đại ca đại tẩu phản ứng ra sao Vô luận như thế nào Bọn họ cũng sẽ không làm khó để đâu Mặt khác Về phần thiên thượng thiên, việc này, tìm lăng thiên, hắn có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Ai? Bây giờ cũng chỉ có hắn mới đủ khả năng cứu tiêu ra khỏi kiếp nạn này mà thôi. Lúc này không thể so với ngày đó, biết vậy không làm. Biết vậy không làm. Nhớ tới những lời của đại ca khi nãy. Khẩu khí đanh thép, vẻ mặt đau thương. Phong Dương trong nội tâm cũng thấy vô cùng khó chịu. bầu trời mây đen vần vũ Một cơn gió thổi qua Mưa xuân bay đầy trời Nhị ra Trời mưa Chúng ta tìm chỗ tránh mưa đã Đợi mưa tạnh rồi đi cũng không muộn Thấy Phong Dương chỉ lo nghĩ Hoàn toàn không chú ý tới trời đang mưa vẫn phóng ngựa đi như bay Nên một cao thủ đã vượt lên đuổi kịp hắn nhắc nhở Cũng tốt Tiêu Phong Dương giựt mình tỉnh lại Nhàn nhạt nói một tiếng Nhìn cô gái bên cạnh nói, U Hàn, ngươi sao thế? Có chịu được không? Nếu không thì chúng ta nghỉ một chút. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, nhưng trên mặt lại lạnh lùng như một khối băng, như không nghe thấy lời của Phong Dương nói. Không sao? Sau đó lại im lặng tiêu Phong Dương thơ dài, đây chính là chị của tiêu nhãn tuyết, tiêu U Hàn. Cũng là một trong số ít người của tiêu gia gia nhập thiên thượng thiên môn nhưng thiên thượng thiên đã bồi dưỡng nàng thành một sát thủ máu lạnh nên lâu dần mất đi sự nhiệt tình với người khác. Phong Dương mỗi lần trông thấy nàng lại thở dài. Một cô gái hoạt bát như vậy sao lại bị thiên thượng thiên huấn luyện thành ra một người băng thế này. Những nữ đệ tử khác mặt lạnh lùng nhưng khi đối mặt với người nhà thì cũng có chút mềm lòng. Nhưng U Hàn lại khác. Không biết cười là gì. Chỉ không ngờ rằng Thiên Thượng Thiên lần này phái 6 cao thủ đi theo Lại có U Hàn khiến cho tiêu gia không thể lý giải nổi Dọc đường Phong Dương đã từng mấy lần muốn cùng U Hàn nói chuyện Hay là hỏi thăm chút về kế hoạch hành động của Thiên Thượng Thiên Nhưng lần nào cũng là ánh mắt lạnh lùng đó Thiên Thượng Thiên thật hại người rất nhiều Xem ra cô cháu gái này đúng là hóa băng thật rồi Trong Thành Thượng Thiên hoàng cung thừa thiên đang tu sửa mọi người ai cũng bận rộn đại lễ lập quốc lần này lăng gia tổ tôn tam đại đều không quan tâm lắm thậm chí lăng lão gia tử còn dặn dò chỉ tần tu sửa không bị rột là được rồi chỗ nào có thể sửa được thì sửa không phải tốn kém bọn họ đều muốn vậy nhưng các đại thần không ai đồng ý đây là hoàng cung không phải chuồng heo là thể diện của một quốc gia đâu phải là nơi ở bình thường Lăng Thiên nói, muốn xây cung điện cũng được nhưng mà không được lấy tiền của dân chúng. Đúng là làm phó mọi người. Vậy nên Lăng kiếm hiểu triệu nhân viên quyên tiền. Hơn nữa dẫn đầu quyên toàn bộ của cải. 36 lượng bạc tất cả mọi người đều âm thầm mắng hắn. Cái tên sát thủ này cũng không biết suy nghĩ gì cả. Trong núi vàng núi bạc mà nói nhà mình chỉ có 36 lượng bạc. Bọn họ cũng không biết lăng kiếm thật sự là không có thật hay là ngân phiếu để trên người nên thấy vướng víu mà cất hết đi Hay là 36 lượng bạc này cướp từ kho tiền riêng của lăng trì Mấy người kêu khổ không thôi Chẳng lẽ lại để hoàng cung như vậy Người người ngửa mặt lên trời thở dài Từ xưa đến nay Chẳng có ai làm hoàng đế mà lại không quan tâm đến hoàng cung của mình bây giờ không chỉ có mà còn có đến những ba người Hẳn không thể đi làm lính Các vị đại thần hận không làm lính để phát tài chứ đâu để như bây giờ khổ sở thế này Tiền chẳng thấy đâu Nguyên một đám miệng ăn núi lở Thì lấy đâu ra tiền dư dật? Ai nỡ lòng nào bỏ tiền ra Đây vốn dĩ không phải chuyện của mình Tình báo của Lăng Thiên đã điều tra rõ ràng Một tờ công văn đặt trên bàn Lăng Thiên Lăng lão ra tử không quản việc Nói Làm hoàng thượng hưởng phúc thôi Nếu để ta xử lý mọi chuyện thì còn lâu Lăng khiếu sớm đã thúc ngựa trở về tiền tuyến Sống chết không chịu trở về Cho nên chính sự vẫn vậy Tin tức thẳng tới lăng phủ biệt viện Lăng thiên một lần nữa phát điên Nhưng mà trải qua trò quyên tiền khôi hài lần này Lăng thiên rất hài lòng với kết quả điều tra Đại đa số quan lại vẫn tương đối thanh liêm Tổ chức tình báo của Lăng Thiên Quả là lợi hại. Hắn tin rằng đến ngay cả đông xưởng cẩm y vệ. Cũng không thể sánh bằng. Đến ngay cả nhà ai có mấy con chuột bọn họ cũng biết. Chứ đừng nói đến nối vàng nối bạc. Hiệu suất công việc quả là cao. Đương nhiên. Trong quan lại cũng có không ít những ông chủ phát tài. Những người đều bị giám sát chặt chẽ. Có một thượng thư đại nhân trông coi kim khố. Thanh liêm. Ăn mặc quần áo vá chẳng vá đục. Vậy mà quyên góp những 20 lượng bạc. Kết quả Lăng Thiên còn chưa nói gì thì Lăng Kiếm đã dẫn người đến thăm nhà. Tìm ra hơn 20 vạn lạng vàng. Bạc hơn 10 vạn lượng. Có thể nói đây là thành tích tham ô khi Long Tường chỉ vì. Dưới sự giận dữ của Lăng Kiếm đã có bao nhiêu kẻ bị chém thành hai mảnh. Trước khi đăng cơ. vô án của Lăng Kiếm đã chất đầy một đống trên bàn của Lăng Thiên. Lăng Thiên bèn gọi Lăng Kiếm tới hỏi Lăng Kiếm đau khổ nói Nếu như hắn vẫn còn có thể ngóc đầu từ địa phủ sống dậy thì để vẫn chém chết hắn lần nữa Ta là cỏ, ngươi là đại gia Lăng Thiên không nói gì Đúng là không còn cách nào với nhân tài do mình đào tạo ra Chỉ có thể phất phất tay bảo hắn đi ra ngoài Ngửa mặt lên trời thở dài Ngôi vị hoàng đế thật chẳng dễ chịu gì Hắn còn có thể tiếu ngạo thiên hạ sao Nhưng mà cách của lăng kiếm hiệu quả vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người Lăng kiếm phụ trách giám sát Quan chức cả nước kẻ nào dám tham ô Ba đại lục Chắc chẳng có mấy người Nên lăng thiên cũng không muốn xen vào Trong thời gian một ngày Lăng thiên hạ lệnh cho các cao nhân giúp đỡ giải quyết việc hậu cung Sau đó hạ bút trích ra một lượng bạc lớn thưởng cho các quan trong nửa năm qua Việc làm này khiến cho các quan vô cùng vui mừng Nhưng hành động này lại khiến cho mẫu thân của Lăng Thiên Sở Đình Nhi cùng bà Hoàng của Lăng Phủ Biệt Viện Nhạn Tuyết đều rất tiếc của. mẫu thân bắt Lăng Thiên đến mắng cho một trận còn Nhạn Tuyết thì ngày ngày đi theo hắn kêu hết tiền rồi Lăng Thiên giận dữ, lập tức gọi Lăng Kiếm tới, hạ chỉ thị Nói cho mấy tên tiểu tử bên ngoài biết Bất kể là làm cường đạo hay là mã tặc Lần lập quốc này Lễ khác không cần Chỉ cần vàng bạc Càng nhiều càng tốt Càng nhiều càng tốt Lăng kiếm nhận mệnh mà đi Không đến nửa ngày Hắn đã gặp Lăng trì Sau đó chỉ trong nháy mắt một bảng cống nạp đã xong 50 cái tên đã được viết trên đó Mà những người đầu tiên là lăng kiếm lăng trì phong vân lôi điện hiện tại đang ở biệt viện Những con số được ghi lên đó Lăng quát 500 vạn Lăng chỉ 300 vạn Bọn lăng phong 100 vạn Sau đó đem thông báo phát ra